chương 4 1 n côn luân vấn đạo đại la thiên duyên oanh oanh oanh thiên lôi cuồng bạo phảng phất thượng thương đang phát tiết lấy vẫn nộ của mình vô tình tàn phá lấy độ kiếp người khương trường sinh dựa vào khí vận vòng bảo hộ dễ dàng độ kiếp nhưng tâm tình của hắn nhưng không có nhẹ nhàng như vậy bởi vì khí vận giá trị giảm xuống rất nhanh đằng sau con số tốc độ cao nhảy lên thấy hắn kinh hãi dù cho là 25 vạn ước khí vận giá trị đặt cơ sở hắn cũng hết sức hoảng. hắn mặc dù kinh hãi, nhưng tư thế ngồi hơi lộ ra lười nhác, thấy những cái kia xem kiếp người nhiệt huyết dâng trào. như thế lôi kiếp đạo tổ hoàn toàn không có để vào mắt a. nói nhảm, đạo tổ có thể là vạn tiên chi tổ, chẳng qua là luân hồi trải qua hồng trần thôi. quá lợi hại, dạng này lôi kiếp cảm giác có khả năng trực tiếp hủy đi côn luân giới a. những ngày đó chúng ta đến từ Long mạch Đại Lục. long mạch đại lục chẳng qua là vô tận hải dương một khối góc nhỏ vô tận hải dương đồng dạng là thái hoang góc nhỏ bây giờ toàn bộ thái hoang tại côn luân giới không đáng giá nhắc tới nơi chật hẹp nhỏ bé thôi đạo tổ mang theo chúng ta từng bước một đi đến nơi đây mới bỏ ra ngàn năm a không sai ta kính nể nhất đạo tổ không phải sự cường đại của hắn mà là hắn lòng dạ bao nhiêu lần hóa thủ thành bạn bao nhiêu lần cứ vớt thương sinh đây mới là tiên nhân tiên thần nhóm nghị luận chủ đề dần dần sai lệch bọn hắn bắt đầu hồi sức đi qua mới tới thì nghe đạo tổ truyền kỳ cố sự thất minh vương ánh mắt lấp lánh không biết trong lòng suy nghĩ cái gì đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác kim cô co rút lại một chút dọa đến hắn toàn thân lắc một cái quả nhiên lúc này không thể làm loạn thất minh vương kinh hãi hắn vừa rồi lưỡng lự muốn hay không nhân cơ hội này chạy đi kết quả suy nghĩ vừa xuất hiện kim cô liền co rút lại vật này chẳng lẽ có lin h tính hắn không dám làm loạn xem đạo tổ như thế bộ dáng thoải mái đoán c h ừ n g này lôi kiếp căn bản không ảnh hưởng được hắn hắn không thể không bài trừ tạp niệm cẩn thận quan sát đạo tổ độ kiếp nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được cảm ngộ thiên kiếp càng ngày càng cuồng bạo vạn quân lôi đỉnh â m ầm hạ xuống muốn hủy thiên diệt địa để cho người ta ở giữa chi hải nhất lên sóng lớn để cho người ta ở giữa chi thiên phong vân biến ảo thiên đình các bộ chính thần không thể không ra tay ổn định nhân gian sóng gió Thời gian tốc độ cao trôi qua, đợi Khương Trường Sinh 25 vạn ước khí vận giá trị hao hết sạch về sau. Thiên Kiếp còn tại tăng cường, hắn thử nghiệm tiếp nhận nhất kích, đó là thật đau a, thân thể cùng linh hồn đau nhất, thế gian thảm nhất hình phạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khương Trường Sinh lập tức mở ra hương hỏa giá trị vòng bảo hộ chống cự Thiên Kiếp. Quan sát hắn độ kiếp tiên thần đã tán đi, chính là Khương Tử Ngọc chỗ an bài phải đi ổn định nhân gian, đạo tổ độ kiếp. mang tới thiên tượng địa chấn quá lớn, thiên đình nhất định phải ra tay. Khương Trường Sinh không có cách, nếu là rời đi côn luân giới độ kiếp, mang tới nguy hiểm càng lớn. vô luận là chính hắn, vẫn là đối côn luân giới mà nói, hắn cũng không có dự liệu được này lượt thiên kiếp đáng sợ như thế. thấy thiên đình tiên thần nhóm tán đi, lữ thần châu cũng không dễ lưu lại, lôi kéo thất minh vương rời đi. Khương Trường Sinh không có để ý, chuyên tâm độ kiếp, giờ phút này thiên lôi đã lột xác thành màu đỏ thẫm. tại cái kia đỏ thẫm sấm sét bên trong mơ hồ rõ ràng đạo đạo nhân ảnh hư ảo quỷ bí nương theo lấy này chút thân ảnh hạ xuống khương trường sinh trở nên hoàng hốt hắn thấy được một chút huyễn tượng đang ở không ngừng ngưng tụ còn chưa chờ hắn phản ứng lại hắn đột nhiên bừng tỉnh lần nữa mở mắt phát hiện mình đứng tại một tòa thật to gỗ lim trước cửa như núi lớn hùng vĩ phía trên bảng hiệu khắc lấy hai chữ côn luân khương trường sinh thần sắc chấn động Côn Luân tên ở kiếp trước hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ nổi danh, đại biểu cho tiên gia chỗ đạo môn đạo thống. Hắn cho dung hợp võ giới đặt tên là Côn Luân giới, vốn là bắt c h ư ớ c ý này. Hắn hết sức xác định thiên đình cũng không có dạng này cửa lớn. Hắn không cảm giác được tự thân pháp lực, xem ra hắn đang đứng ở một loại huyền diệu trạng thái. Hắn đưa mắt nhìn lại, chính mình đứng tại trên biển mây, biển mây hình thành một đầu đại đạo, thông hướng bầu trời phần cuối. bao la hùng vĩ vô song, hắn cẩn thận nhớ lại khi độ kiếp hắn yên lặng vận chuyển công pháp, không biết là đạo pháp tự nhiên công mang tới huyễn tượng vẫn là thiên đạo thiên kiếp bố trí. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bóng người đi tới, từng cái hư ảo, thấy không rõ hình dáng, chỉ có thể đại khái nhìn ra giới tính cùng bọn hắn đều mặc lấy đ ạ o bào. Những bóng người này cùng khương trường sinh sát vai tới, bước vào côn luân hồng môn bên trong. Khương Trường Sinh do dự một chút, đi theo bọn hắn đi vào. Hắn tạm thời vô pháp nhảy ra ngoài, chỉ có thể thuận thế mà làm. Bước vào Hồng Môn về sau, Khương Trường Sinh đi theo biển người tiến lên. Hắn quan sát tỉ mỉ những người này riêng phần mình trò chuyện, dần dần hắn vậy mà có thể nghe đến mấy cái này bóng người nói chuyện. Côn Luân giáo chủ lần này nói cái gì đạo, giống như cùng Thiên Đạo Luân hồi có quan hệ. Long Phượng rời khỏi phía Tây Thương Hải Nghịch Lưu, thật là nhân gian đại họa. nào có cái gì biện pháp thiên đình tự lo không xong không quản được nhiều như vậy này côn luân tiên khí là càng nồng đậm a khương trường sinh một bên tiến lên một bên nghe hắn hết sức xác định những người này đều là tu tiên giả nhưng nghe không được cùng võ đạo có nửa điểm quan hệ tin tức đây là trước kia vẫn là tương lai cũng hoặc là một mảnh khác độc lập thời không khương trường sinh yên lặng tò mò hắn bây giờ nhìn giống như mạnh mẽ nhưng hắn cảm giác mình còn hết sức nhỏ bé, tựa như quá khứ, tương lai, hắn tạm thời vô pháp làm đến tới lui tự nhiên, không phù hợp vô địch người bố trí. trong lòng hắn vô địch là không gì làm không được, không gì không biết, bất tử bất diệt. những người tu tiên này nói tới tu tiên thế giới hắn chưa từng nghe thấy, đảo là đồng dạng tồn tại thiên đình. một đường tiến lên, thời gian một nén nhang về sau, bọn hắn một tòa cung điện trước, tòa cung điện này có tử tiêu cung đại khí. t ả n ra vạn trượng hào quang trên mái hiên còn chiếm cứ hai con hỏa đ i ể u giống như kim ô nhưng không có ba chân oanh cung điện đại môn mở ra khương trường sinh đi theo biển người đi vào hắn bắt đầu tò mò côn luân giáo chủ sẽ là như thế nào tồn tại hắn lại là vì sao tới hắn tiên tưởng câu đố ngay tại côn luân giáo chủ trên thân tiến vào trong cung điện tầm mắt trở nên khoáng đạt bên trong đúng là một đám mây trời nhìn không thấy phần cuối một tòa tòa bồ đoàn nổi bồng bềnh giữa không trung Những người tu tiên kia đều tự tìm đến bồ đoàn ngồi xuống. Khương Trường Sinh hướng phía trước lướt tới, hắn ngược lại không gấp lấy tìm chỗ ngồi xuống. Hắn cho là mình là người đứng xem, không cần ngồi xuống. Hắn chỉ muốn gần phía trước điểm, có thể thấy côn lân giáo chủ. Uy, chớ có tiến lên. Đằng trước có thể là tam giới đại năng chỗ ngồi. Một thanh âm theo sau lưng truyền đến, Khương Trường Sinh vô ý thức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Sau lưng có một tên nữ đạo người đang ở hướng hắn vẫy chào. Khương Trường sinh kinh ngạc, đối phương sao sẽ thấy hắn? Đúng lúc này, trước mắt hắn thế giới bỗng nhiên thoáng qua. Lần nữa mở mắt, hắn vậy mà thấy rõ chung quanh tu tiên giả hình dáng đều là người chi thân ăn mặc đạo khác nhau bảo hướng hắn vẫy chào nữ tử ăn mặc giữ mình đạo bảo một đầu như tuyết tóc trắng quay quanh ở sau ó t cài lấy hai cây đan sen châm cài trên trán có hai sợi tóc dài hạ xuống phiêu động ở giữa l ậ p lèo điểm điểm tinh quang nàng khuôn mặt t i ế u mỹ môi son đôi mi thanh tú. gặp hắn không hề động, nàng không khỏi nhíu mày. Khương Trường Sinh lấy lại tinh thần mà đến, lúc này hướng nàng bay đi. Hắn ôm quyền hành lễ nói: Ta mới đến, không biết nên ngồi nơi nào. Đạo hữu có thể chỉ bảo. Như vậy theo ta cùng một chỗ ngồi đi. Thế nhân x ư n g ta là Tiêu h ò a Tiên Tử, ngươi là t ê n gì? Tại h à i Trường Sinh, Trường Sinh Đạo Hữu đi theo ta. Tại Côn Luân bên trong nhất định phải giảng quy củ. Tiêu h ò a Tiên Tử gật đầu nói. sau đó hướng bên cạnh bay đi, khương trường sinh đi theo. hắn lòng tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ đây là trang chu mộng điệp? Tiêu hòa tiên tử tìm tới bồ đoàn ngồi xuống, ra hiệu khương trường sinh ngồi tại phía bên phải của nàng. ngồi xuống về sau, khương trường sinh an tĩnh quan sát bốn phía, có thể thấy rõ những người tu tiên này mặt về sau, cảm giác của hắn càng thêm chân thực. chẳng qua là hắn vẫn không có pháp điều động pháp lực, phảng phất linh hồn xuất k hiếu trạng thái. Tiêu hòa tiên tử liếc nhìn hắn. hỏi trường sinh đạo hữu sư tòng môn gì khương trường sinh hồi đáp gia sư tự x ư n g thanh hư danh hiệu không lớn ta xem ngươi lạ mặt lại tự có một phiên khí độ xem ra vì này thanh hư tiền bối không đơn giản tiên tử quá khen hai người tùy ý tán gẫu khương trường sinh không làm rõ ràng được tình huống không dám hỏi nhiều lại một lát sau hết thầy tu tiên g i ả sau khi ngồi xuống một đạo tiếng trung vang lên khương trường sinh cùng tiêu h o ạ t tiên tử không nữa nói chuyện nhiều cùng nhau nhìn về phía trước. tại bọn hắn phía trước còn có t ừ n g r ã i tu tiên giả, nhiều vô số kể. phía trước bầu trời ra hiện kim quang, như là vòng xoáy khuếch trương, lộng lẫy. một đạo thân ảnh chậm rãi bay ra. đó là một tên ngồi liền có vạn t r ư ợ n g cao đạo nhân ngồi tĩnh tòa ở thanh liên phía dưới, tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, trường mi d â u dài, nhắm mắt lại hiển thị rõ đại khí. nhìn thấy cái này người, khương trường sinh lại có loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. bái kiến côn luân giáo chủ đám tu tiên giả cùng hô lên thanh âm hội tụ vào một chỗ như sóng náo động từ lần trước giảng đạo đã qua đi mười vạn năm có người còn tại có người không tại ta cũng nhìn thấy càng nhiều h ờ u bối ta hết sức vui mừng các ngươi có thể vào côn luân tất nhiên là thiên đạo tán thành người giảng đạo trước đó các ngươi có không hoang mang côn luân giáo chủ thanh âm giả nua ngữ tốc rất chậm có thể khương trường sinh sau khi nghe được không hiểu sảng khoái tinh thần có loại linh khí vào cơ thể cảm giác. Xin hỏi giáo chủ, bây giờ thế gian có không chứng đại la chi pháp? Phía trước vang lên một thanh âm, thanh âm to, ngữ khí kiên định. Đại la chi pháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại la thần tiên? Khương Trường Sinh âm thầm tò mò, tại hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại, đại la thần tiên đại biểu cho tu vi cao thâm tiên thần, thường nói đại la thần tiên đều cứu không được, ý này đại biểu cho đại la thần tiên đạo hạnh cực cao. Đại La chi pháp một mực có, có thể đại công đức khó tìm. Bây giờ thiên đạo quy tắc viên mãn, các ngươi đi không được đại công đức chi lộ, chỉ có lấy lực chứng đạo. Như thế nào lấy lực chứng đạo? Lại xem riêng phần mình thiên duyên. Côn Luân giáo chủ hồi đáp, hắn đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu, đối hướng Khương Trường Sinh phương hướng. Khương Trường Sinh thấy cảnh này, không hiểu căng thẳng trong lòng. Này đều là ảo tưởng, không có gặp nguy hiểm. Khương Trường Sinh chỉ có thể ở trong lòng dạng này khuyên bảo chính mình. nói đến kỳ quái, bản thân hắn cũng là tiên nhân, đạo hạnh cao thâm, có thể dễ dàng chu diệt thông diễn sáng tạo võ võ đạo cường giả. Nhưng đối mặt côn luân giáo chủ, luôn có loại phàm nhân đối mặt tiên thần cảm giác. Xem ra côn luân giáo chủ đạo hạnh cực cao, con đường tiên đạo cũng dài đằng đẵng, hắn chỉ là vừa đạp vào tới. Như thế nào thiên duyên, như thế nào tìm được? Lại có người hỏi. Côn luân giáo chủ ung dung đáp, thiên duyên tất nhiên là thiên đạo duyên phận, không cưỡng cầu được. nhưng tại đi qua gặp nhau nhưng tại ngay lập tức tìm được cũng có thể đến từ tương lai nói xong lời cuối cùng hắn vậy mà mở mắt tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân chương 412, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12. h khương trường sinh cùng côn lân u giáo chủ đối mặt thần tâm chấn động hắn lại có loại bị nhìn xuyên cảm giác côn lân giáo chủ hai mắt vẩn đục không có chút nào thần thái cùng khí chất của hắn hoàn toàn tương phản tượng như hai giầu nước đ ọ n g phía trước tu tiên giả đi theo quay đầu xem ra muôn vàn tu tiên giả cùng nhau quay đầu cảnh tượng như vậy rất có cảm giác áp bách làm tiêu hòa tiên tử quay đầu nhìn về phía khương trường sinh lúc hắn đi theo quay đầu nhìn về phía một bên khác giả vờ không biết trung quanh tu tiên giả đều tại nhìn c h u n g quanh không rõ ràng côn luân giáo chủ đang nhìn người nào côn luân giáo chủ rất nhanh liền thu hồi tầm mắt một lần nữa nhìn về phía ngay phía trước những cái kia từ trên người khương trường sinh quét qua tầm mắt lập tức tan biến. đám tu tiên giả tuy tốt ngạc nhiên côn luân giáo chủ vừa rồi tại xe mai nhưng lại không dám hỏi thăm sau đó lại có tu tiên giả đặt câu hỏi côn luân giáo chủ từng cái trả lời câu trả lời của hắn theo khương trường sinh đều hết sức không rõ ràng da vẻ cao thâm mặt chắc trên thực tế l ậ p lờ nước đôi bất cứ vấn đề gì đáp án đều rất mơ hồ tổng kết lại cũng phải cần đám tu tiên giả chính mình đi tìm tìm một mực đợi đến côn luân giáo chủ bắt đầu giảng đạo lúc Khương Trường Sinh tầm mắt cuối cùng bắt đầu mơ hồ. Đạo pháp tự nhiên, thiên đạo có thiếu cái gọi là thiên đạo luân hồi, thật là trật tự luân hồi. Bên t a quanh quẩn côn luân giáo chủ, nhưng Khương Trường Sinh đi theo mất đi thính giác, ý thức lâm vào trong hoàng hốt. Hắn phảng phất làm một giấc mộng, một trận trầm muộn mộng. Mãi đến hắn mơ hồ nghe được một thanh âm. Trường Sinh đạo hữu, Trường Sinh đạo hữu, mau tỉnh lại. Đạo thanh âm này càng ngày càng rõ ràng. Hắn mở mắt. mơ hồ tầm mắt dần dần biến trong tích, hắn thấy được tiêu hòa tiên tử khuôn mặt. gặp hắn tỉnh lại, tiêu hòa tiên tử nhíu chặt đôi mi thanh tú mới vừa giãn ra, nàng nói khẽ, đi nhanh đi, giảng đạo đã kết thúc. nếu là một mực lưu tại nơi này, cái kia chính là mạo phạm côn luân. khương trường sinh vô ý thức đứng dậy, hắn nhíu mày, giảng đạo kết thúc, chuyện gì xảy ra? côn luân giáo chủ tại phòng hắn, hắn đi theo tiêu hòa tiên tử rời đi. đưa mắt nhìn lại bốn phương tám hướng đều có tu tiên giả lần lượt tỉnh lại hướng phía chân trời cửa lớn đi đến có người mừng rỡ như điên càn rỡ cười to có người tịch mịch cúi thấp đầu buồn vui không tương thông cũng có người còn đang suy tư khốn hoặc một đường không nói chuyện đi vào côn luân hồng môn trước tiêu hòa tiên tử dừng lại nói ta thấy đạo hữu lạ mặt lại có nhiều không hiểu chỗ chắc là lần đầu sông sáo tu tiên giới đạo hữu nếu là nghĩ tăng trưởng lịch duyệt có nguyện tới ta giáo động thiên phúc địa luận đạo khương trường sinh trong lòng còn muốn lấy độ kiếp đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn chú ý tới những cái kia đi ra côn lân hồng môn tu tiên giả thân ảnh đều trở nên mơ hồ hắn lập tức hiểu được đi ra cánh cửa này mới vừa xem như kết thúc đa t à tiên tử hảo ý tại hạ còn có chuyện khẩn yếu về sau nhất định bái phòng ngươi giáo động thiên phúc địa khương trường sinh từ chối nói mặc dù hắn cảm thấy tất cả những thứ này cũng không phải là chân thực nhưng vẫn là tận khả năng quả thật thực đi đối đãi để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu h ò a Tiên Tử gật đầu nói: Ta giáo tên là Linh Tiêu Giáo, ở vào Huyền Thiên Tinh Hải. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, cùng với những cái khác tu tiên giả đi ra Côn Luân Hồng Môn về sau, thân ảnh của nàng liền trở nên mơ hồ cho đến tan biến. Khương Trường Sinh cùng đi theo hướng Côn Luân Hồng Môn, hắn đang tại đột phá trước mắt, cũng không biết tình huống hiện thật như thế nào. Khi hắn đi tới cửa lúc trước, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại yên lặng y lại này mảnh trời cao bộ dáng, sau đó làm việc nghĩa không chùn bước bước ra côn l â n cửa lớn. Oanh, Khương Trường Sinh ý thức sắp vỡ, vô cùng vô tận bàng bạc trí nhớ tràn vào trong ó c của hắn. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12 tâm pháp trí nhớ. Giờ phút này, độ kiếp còn đang tiếp tục, Hương Hòa Giá chỉ còn tại Khương Trường Sinh trước mắt cũng không có hao hết. Khương Trường Sinh trợn mắt nhìn đi. dựa theo hương h ỏ a giá trị trị số có khả năng dự đoán vừa rồi trận kia huễn y cảnh chỉ làm t r ễ nải hắn mấy tức thời gian hắn âm thầm thở dài một hơi vừa rồi c ô luân đến cùng là địa phương nào khương trường sinh trong lòng tò mò nghĩ đến đồng thời sửa sang lấy trong đầu liên tục không ngừng trí nhớ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12, tên là thái ất đạo quả thiên oanh oanh oanh thiên lôi không ngừng oanh kích hương h ỏ a giá trị tốc độ cao giảm xuống Khương Trường Sinh cảm ngộ Thái Đất Đạo quả Thiên trong cơ thể đạo quả hấp thu thiên đạo lực lượng, mà đạo giới bên trong mặt đất bắt đầu toát h ra từng mảnh từng mảnh mầm non đủ loại thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Lần này Thiên Kiếp sắc thực mạnh mẽ, thỉnh thoảng đem Khương Trường Sinh bừng tỉnh, vô pháp chuyên chú cảng ngộ tâm pháp. Mấy canh giờ sau, khi Thiên Kiếp bắt đầu yếu bất lúc, Hương Hòa Giá chỉ còn thừa lại 50 ư ước nhiều Hương Hòa Giá trị, cái này khiến Khương Trường Sinh thở dài một hơi. lần này chuẩn bị đến như thế đầy đủ cũng nên an ổn độ kiếp mạnh nhất một đ ợ t thiên kiếp đã vượt qua tiếp xuống coi như hương hỏa giá trị hao hết dựa vào chính mình cũng có thể cắn răng chống đỡ xuống cùng lúc đó côn luân dưới nhân gian dung chuyển cũng bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh cái này khiến thiên đình tiên thần nhóm thở dài một hơi một biển mây bên trên lữ thần châu cùng thất minh vương cũng ngồi thiên uy đang yếu bớt đạo tổ thành công lữ thần châu cảm khái nói Thất minh vương sờ lên trên chán kim cô, lòng còn sợ hãi. Thiên đ ỉ n h các trọng thiên tiên thần cũng đang cảm thán lấy, cảm thụ qua thiên kiếp uy áp về sau, bọn hắn không cách nào tưởng tượng mình cùng đạo tổ tranh lệch cảnh giới có nhiều cách xa. Phần lớn tiên thần đều nhận khích lệ, đi theo dạng này siêu nhiên tồn tại, tiền đồ vô lượng, nhưng bọn hắn cũng phải nỗ lực đuổi kịp, tranh thủ không song đội, đợi hương hỏa giá trị hao hết về sau, khương trường sinh bắt đầu thân thể tiếp thiên lôi. thiên lôi cường độ tốc độ cao yếu bớt cũng hoặc là là cảm ngộ cảnh giới mới khiến cho hắn sức thừa nhận tăng lên oanh khương trường sinh khí thế đột nhiên bùng nổ chuẩn xác mà nói là p h á p lực tại tăng vọt m ê mông kim quang theo trong cơ thể hắn bắn ra hai chân của hắn chậm rãi co lại ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa lên đạo quả đang đang hiện lên ra mới p h á p lực thối luyện hắn thể phách cùng linh hồn thái ất pháp lực thái ất đạo quả xem như trên con đường tu tiên một đạo sự kiện quan trọng tại Thái Đất p h á p lực tuôn ra lúc Khương Trường Sinh giác quan cũng tại thuế biến hắn đối quy tắc chi lực cảm thụ rõ ràng tại tăng lên càng ngày càng nhiều hắn đã từng không cảm giác được quy tắc chi lực hiển hiện hắn hưởng thụ lấy tốc độ cao biến mạnh hơn trình n à y loại sảng khoái khiến cho hắn mong muốn thét dài nhưng cân nhắc đến thân phận của mình hắn nhịn được thời gian từng phút từng giây trôi qua theo Thái ất đạo quả thiên truyền thừa Khương Trường Sinh đối tu tiên lý giải càng sâu cũng có thể đem trước cảnh giới tiến hành phân chia hắn đột nhiên cảm giác được đạo pháp tự nhiên công cũng không phải là tu tiên công pháp đơn giản như vậy càng giống là một loại đại đạo ẩn chứa tu tiên lý niệm quá mức phong phú thậm chí còn có thể trợ giúp hắn cảm ngộ quy tắc chi lực thiên kiếp tiêu tán về sau khương trường sinh đột phá còn chưa kết thúc hắn vẫn ở vào thuế biến bên trong mãi đến cúng thất tuần sau 49 n g à y hắn thuế biến mới vừa kết thúc kết thúc thừa thiên 441 n năm đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12, thành công vượt qua thiên đạo về thần thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo linh bảo địa tiên đạo bia kiểm chắc đến người lần thứ 8 độ kiếp thành công bởi vì n g ư ơ i phương pháp tu hành không thuộc về nên thiên địa chi đạo người có hai hạng lựa chọn chỉ có thể tuyển một một từ bỏ tu tiên tu vi của n g ư ơ i đem c h u y ể n biến làm đại thiên thế giới cảnh giới tu hành khai quang thánh võ tam cực cảnh hai tiếp tục tu tiên tiên chính là chúng sinh phía trên vạn vật kính ngưỡng con đường tu tiên chính là truy cầu thiên đạo chi lộ người có thể mở ra đạo thống công năng liên tục tứ hạnh nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt hắn từ từ mở mắt trên trán đại đạo t r i nhãn lóng lánh kim quang hắn yên lặng lựa chọn đối cái thứ hai tuyển hạng tiếp tục tu tiên đều đi đến một bước này hắn tất nhiên không có khả năng từ bỏ tu tiên ngươi lựa chọn tiếp tục tu tiên mở ra giảng đạo công năng đạo thống công năng đạo thống nhân quả quyết định bởi tài tu hành người chi đạo sinh linh số lượng cùng cảnh giới cụ thể công năng đến tiếp sau sẽ kích khởi trước mắt đạo thống nhân quả giá trị không khá lắm lại thêm một cái trị số đây cũng không phải là thuộc về khương trường sinh kiếp trước đối trò chơi hệ thống thiết lập đạo thống nhân quả giá trị cũng nói một sự kiện đó chính là trước mắt thật chỉ có khương trường sinh một người tại tu tiên chức năng này chẳng phải là phía đi khương trường sinh còn vô pháp truyền thụ người khác tu tiên chi pháp hắn trong lòng chửi bậy vài câu, sau đó mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a trở lại tử tiêu cung bên trong, tiếp tục củng cố tu vi. mười năm thoáng qua tức thì tu vi của hắn triệt để vững chắc. hắn đầu tiên diễn toán chính mình mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao một thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục một thiên đạo hương hỏa giá trị bằng 10 triệu tỷ hương hỏa giá trị, 100 t r i ệ u ước giá trị bản thân, thoải mái, không trường sinh s á c thực cảm giác được chính mình thuế biến cực lớn. bước vào thái hất chi cảnh không thua gì thuế phàm khoảng cách hắn đi theo diễn toán khai quang thánh võ nhất cực cảnh nhị cực cảnh mạnh bao nhiêu thấp nhất cánh cửa lại có không chấm một thiên đạo hương hỏa giá trị cũng chính là ngàn vạn ước hương hỏa giá trị nhị cực cảnh lại có không chấm thiên đạo hương hỏa giá trị khai quang thánh võ tứ cực cảnh vì hai thiên đạo hương hỏa giá trị khai quang thánh võ ngũ cực cảnh vì 5 thiên đạo hương hỏa giá trị không có càng cao cực cảnh đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu không trường sinh ở trong lòng hỏi từ khi hắn cường hóa hương hỏa diễn toán công năng về sau diễn toán phạm vi k h u ế c t trương tốc độ rõ ràng tăng lên cơ hồ mỗi một ngày tính trừ hắn ra người mạnh nhất đều sẽ sinh ra trị số biến hóa cần tiêu hao 1.1 chấm thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không lại còn có mạnh hơn hắn một điểm tồn tại cũng không biết hương hỏa diễn toán phạm vi bên trong có hay không bao quát thần võ giới. ngược lại hư không vô tận là không thể nào hư không vô tận quá lớn hệ thống còn chưa tới không gì không biết mức độ khương trường sinh tiếp tục diễn toán không tính không biết tính toán giật mình không chấm năm thiên đạo hương hỏa giá trị phía trên tồn tại vậy mà vượt qua trăm vị chẳng lẽ khai quang thánh võ chính là huyền hoàng đại thiên địa võ giả trong mắt vạn cổ cự đầu võ đạo nội tình xác thực mạnh mẽ thời gian một nén nhang về sau khương trường sinh mới vừa từ bỏ diễn toán sau đó truyền thừa địa tiên đạo bia trí nhớ rất nhanh hắn liền động dung trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên địa tiên đạo bia không h ổ là thiên đạo linh bảo vậy mà có thể trợ giúp kỳ chủ xây dựng đạo thống trách không được hệ thống lúc này mở ra đạo thống công năng cũng không phải là phế công năng khương trường sinh luyện hóa địa tiên đạo bia về sau có thể lợi dụng địa tiên đạo bia biên soạn chính mình tu hành hệ thống cảnh giới từ đó khiến cho hắn khí vận phạm vi bên trong sinh linh tu hành đạo thống của hắn một khi bước vào đạo thống về sau, mặc dù rời đi khí vận phạm vi bên trong vẫn như cũ có thể thi triển lực lượng của hắn. bất quá có một chút hết sức chí mạng, địa tiên đạo bia vô phát thu nhập bên trong tiểu thiên địa càng không cách nào bị những b ả o vật khác thu nhận. một khi nó bị phá hủy, sáng lập đạo thống liền sẽ sụp đổ, hết thể đạo thống tu tiên giả đều sẽ đạo tâm vỡ nát, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. địa tiên đạo bia chi chủ mặc dù không lại bởi vậy bị trọng thương, nhưng cũng sẽ có gặp trùng kích. trương 413, t i ê n đạo mở đạo tổ giảng tu tiên không trường sinh đem địa tiên đạo bia lấy ra lớn trường bàn tay như là một khối bạch ngọc bên trong ẩn chứa từng sợi lưu động tử khí tay cầm này bia hắn tâm vì đó chấn định hắn bắt đầu luyện hóa địa tiên đạo bia thiên đạo linh bảo lần nữa quét mới pháp bảo cấm chế phức tạp cực hạn một ngày ngày đi qua bạch kỳ bạch long trở về nhìn thấy hắn đang ở luyện hóa bảo vật đều không có q u ấ i dày lại về sau, mộ linh lạc cũng quay về rồi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, khí t ư ớ c của nàng càng ngày càng mạnh mẽ. phen này luyện hóa lại là 10 năm trôi qua, đạo tổ độ kiếp đã đi qua 20 năm, tiên thần nhóm đều rất ít nhắc lại. huống chi nhân gian, trận kia thiên địa dung truyền đã trở thành truyền thuyết, nhân gian lại có mới khí tượng. khương trường sinh mở mắt, tay phải hắn nâng đ ị a tiên đạo bia, trong mắt lại có một tia vẻ mệt mỏi. mặc dù hắn vì thái ất chi cảnh. luyện hóa dạng này thiên đạo linh bảo cũng hết sức cố hết sức đây là trước đó luyện hóa phát bảo cũng chưa từng có cảm thụ tay hắn cầm địa tiên đạo bia đem thần niệm thăm dò vào trong đó đem chính mình tiên đạo cùng địa tiên đạo bia dung hợp đồng thời trong đầu của hắn quanh quẩn lấy một vấn đề tiên đạo cảnh giới hắn nên như thế nào định nghĩa đạo pháp tự nhiên công chỉ có tầng số thiên cũng không có cụ thể cảnh giới tên khương trường sinh quyết định liền theo đạo pháp tự nhiên công tầng số định cảnh giới Trước định 11 cảnh giới, hắn ở vào tầng thứ 12, tự nhiên không thể sớm nói cho các tín đồ đến bảo trì thần bí. Hắn chuyên chú vào địa tiên đạo bia bên trong, truyền thừa từ mình tiên đạo. Hắn phát hiện một sự kiện, theo hắn đem đạo phát tự nhiên công tâm pháp đánh vào địa tiên đạo bia bên trong, địa tiên đạo bia không có trực tiếp khắc lục đạo phát tự nhiên công, mà là bởi vậy sinh ra rất nhiều công pháp tu hành, ấn thuộc tính đến phân, như thế bớt không ít sự tình. Hắn càng ngày càng hưng phấn. rất chờ mong tiên đạo buông xuống bầu trời hiện lên huyết sắc biển mây bốc lên phía dưới trong sơn cốc bên trên ngàn tên võ giả tại riêng phần mình luyện công phong dục ngồi tĩnh tọa ở giữa sườn núi tầm mắt nhìn về phía bầu trời c h o mày một tên gầy còm nam tử xuất hiện tại hắn bên cạnh đi theo ngồi xuống cười nói phong dục ngươi làm sao như thế không thích sống chung người ta lưu tộc thiếu chủ mời ngươi bản ý liền là nghĩ kết giao ngươi sao có thể cự tuyệt Phong dục mặt không chút thay đổi nói: Ta tới này bên trong không phải là vì giao hữu, ta chỉ muốn mạnh lên, không muốn lãng phí thời gian. Trước kia Phong tộc còn tại lúc hắn cũng như bốn phía kết giao tuổi trẻ võ giả, bây giờ nghĩ đến lại là hài hước. Phong tộc bị tiến đánh lúc không có giao hảo thế gia vọng tộc cấp rút tiếp viện, hắn mang theo đệ đệ muội muội trốn đông trốn tây lúc cũng ăn thật nhiều bế môn tạ khách, những cái kia thế gia vọng tộc đều sợ Phong tộc bị cựu cổ giáo để mắt tới. không dám thu lưu bọn hắn. người nha n g ư ơ i được rồi, l ờ i nhắc quản n g ư ơ i ngươi đang nhìn cái gì đâu? như thế chuyên chú. gầy còm nam tử lắc đầu nói. này thiên tượng thọt o nhìn hết sức phiền toái. thần võ giới thật không có vấn đề giao. phong dục hỏi ngược lại, trong lời nói tràn ngập vẻ sầu lo. cựu cổ giáo chi loạn, khiến cho hắn đối thần võ giới tín nhiệm xuống tới thấp điểm. hắn tới thần võ giới chỉ là muốn mạnh lên, hắn lo lắng cho mình còn chưa cường đại lên. Thần võ giới liền bị diệt. Ngươi còn năm tử cười nói, lần này chính là huyết vực tiến công, thói quen liền tốt. Ta nghe tộc bên trong trưởng bối đề cập qua, huyết vực thường cách một đoạn tới nguyệt liền sẽ tiến đánh thần võ giới, chỉ cần ba ngàn thiên địa xuất hiện phiền toái, bọn hắn tất nhiên thừa cơ ra tay, nhưng không có một lần thành công. Nói đến chuyện này hết sức quỷ dị, bởi vì thần võ giới đánh lui huyết vực về sau, ba ngàn thiên địa liền sẽ quy tâm những cái kia phát sinh khó khăn đều sẽ theo gió mà đi. ta cũng hoài nghi huyết vực là thần võ giới an bài. Nói xong, hắn cẩn thận nhìn về phía c h u n g quanh, sợ bị người nghe thấy. Phong dục nhíu mày, lời này cũng là nhắc nhở hắn. Nếu như huyết vực đều có thể là thần võ giới mưu tính, cái kia cựu cổ giáo đâu? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thần võ giới làm sao lại không chấn áp được cựu cổ giáo? Cựu cổ giáo thật cường đại như vậy, vì sao lật đổ không được thần võ giới? hắn càng nghĩ càng phiền muộn trong lòng có một luồng lệ khí chậm chạp vô pháp phát tiết ra ngoài. tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, trong cơ thể lực lượng thần bí chảy qua hắn gân cốt bách hải vốt lên hắn tâm tình tiêu cực, khiến cho lông mày của hắn chậm rãi giãn ra. may mắn ta sớm có cơ duyên, này thần võ giới không đáng tin cậy, về sau đạt được tuyệt học liền chạy. phong dục yên lặng nghĩ đến, sau đó cùng gầy còm n a m tử tùy ý nhàn trò chuyện. tử tiêu cung trước cổng chính. Khương Trường Sinh cầm trong tay địa tiên đạo bia lâm vào xoắn xuýt bên trong. Địa tiên đạo bia h ẳ n là để ở nơi đâu? Địa tiên đạo bia không thể thu nhận, hắn thậm chí vô pháp đem nó để vào đạo giới bên trong. Nhưng địa tiên đạo bia quan hệ to lớn, một khi bị phá hủy sẽ phá hủy đạo thống của hắn, ảnh hưởng đến vô số người. Do dự một hồi lâu, hắn vẫn là quyết định đem địa tiên đạo bia đặt ở Tử Tiêu Cung bên cạnh, lưu tại bên cạnh hắn an toàn nhất. Nếu là đặt ở mặt khác trọng thiên. vẫn phải để cho người ta trọng binh chấn giữ ngược lại dễ dàng dẫn tới phiền toái khương trường sinh bay tới tử tiêu cung bên trái đem địa tiên đạo bia buông xuống trong chốc lát địa tiên đạo bia lập tức biến lớn có tới cao trăm trượng thẳng tắp đứng ở biển mây bên trên trong bạch ngọc tử khí kịch liệt c u ồ n cuộn oanh một tiếng địa tiên đạo bia cự chiến một cỗ tử khí bạo tán mà ra cấp tốc khuếch tán tựa như hình tròn quang hồng khuếch tán quét ngang thiên địa theo nhân gian nhìn lại bầu trời quét qua một đầu màu tím vòng tròn tốc độ cực nhanh nhưng chúng sinh để có thể thấy sau đó cần thời gian chờ đợi địa tiên đạo bia cùng côn luân dưới khí vận dung hợp nhường côn luân dưới thiên địa quy tắc cho phép tu tiên tồn tại khương trường sinh quay người trở lại tử tiêu cung hắn ở trong lòng liên hệ hết thảy tín đồ cáo chi 20 năm sau sẽ có một trận cải biến vận mệnh bọn họ giảng đạo có quan hệ tiên đạo nhưng các tín đồ sớm chuẩn bị sẵn sàng t r a n h thủ hết thảy tín đồ đều có thể nghe đạo trên trời trên mặt đất đều là chấn động bây giờ đạo tổ tín đồ sao mà nhiều khắp toàn bộ côn luân giới trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao thiên đình phản ứng là lớn nhất hạ cửu trọng thiên đã náo nhiệt lên bạch kỳ mộ linh lạc tiến đến khương trường sinh trước mặt tò mò hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là gì giảng đạo lần này đột phá ta đã có thể truyền các ngươi tu tiên chi pháp khương trường sinh không có giấu giếm nghe được hai nữ mở cờ trong bụng, các nàng hận không thể lập tức tu tiên, chờ một chút, còn cần thời gian cải biến côn luân giới. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, sau đó nhắm mắt. m ộ linh lạc, bạch kỳ không lại quấy r i à y hắn, mà là đi ra Tử Tiêu Cung, chuẩn bị hướng lúc trước cùng ở tại Long Khởi Sơn trong sân cố nhân nhóm cáo tri việc này. Từ đột phá sau khi thành công, Khương Trường Sinh còn là lần đầu tiên luyện công, hắn vừa vặn cảm thụ một chút thái ất đạo quả tu luyện hiệu quả. sau đó 20 năm đối với khương trường sinh các tín đồ mà nói vô cùng dày v ỏ không có dĩ vãng nhanh như vậy. tin tức dần dần truyền ra, làm các tín đồ biết được đạo tổ muốn truyền thụ tu tiên chi pháp lúc tất cả đều kích động lên. thần du đại thiên địa trung bình tồn tại sinh linh số lượng vượt xa trước đó. các tín đồ hưng phấn hướng người nhà của mình, bản thân nói khoác đạo tổ, c ự c lực lôi kéo, dẫn đến tín đồ tăng trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều. ha ha ha, thất trọng thiên. một tòa cung điện bên trong lữ thần châu hưng phấn cười to trong điện không chỉ hắn một người còn có diệp chiến thất minh vương khương tử ngọc đem diệp chiến giao cho lữ thần châu về sau lữ thần châu liền mời diệp chiến vào cung trong ngày thường cùng nhau luyện công thất minh vương là hắn muốn trông coi người tự nhiên cũng phải ở chỗ này diệp chiến đồng dạng chấn động gấp theo hai quả đấm đỏ bừng cả khuôn mặt trên cổ mạch máu nổi lên mười phần dọa người nhìn thấy hai người như thế chưa thái Thất Minh Vương không hiểu thấu. Diệp Chiến bỗng nhiên mở miệng thông, không biết chúng ta nếu là tu tiên đạo, chúng ta võ nguyên sẽ như thế nào. Lữ Thần Châu không quan tâm nói, mặc dù vứt bỏ công trùng tu lại như thế nào, đừng quên, đạo tổ ở kiếp này mới nhiều ít tuổi. Mặc dù đạo tổ thiên tư cao tại chúng ta, chúng ta có thể kém đi nơi nào? Nghe vậy, Diệp Chiến cảm thấy có lý càng thêm phấn khởi. Thất Minh Vương nhịn không được hỏi, tiên đạo có ý tứ gì? các ngươi không phải đã phong thần sao? d i ệ t tộc lão tổ cũng tại Diệp chiến trong đầu hỏi thăm. Diệp chiến cùng lữ thần châu nhìn nhau cười to cũng không có nhiều lời. toàn bộ thiên đình cũng đang thảo luận việc này. thiên thần nhóm lo lắng nhất liền là tu tiên sẽ vứt bỏ chính mình vốn có công lực. này 20 năm trở thành bọn hắn trong đời dài đằng đẵng nhất 20 năm. người chỉ cần biết được cái nào đó chuyện tốt sắp phát sinh, chờ đợi quá trình bên trong, chờ mong sẽ hóa thành dày vào thống khổ. thừa thiên 481 năm một ngày này thiên cảnh thiên tử hiếm thấy hủy bỏ tảo triều quần thần đều không có ý kiến toàn bộ kinh thành đều trở nên quạnh quẽ mấy trăm năm qua lần đầu quạnh quẽ như vậy thần du đại thiên địa bên trong viêm chủ cùng một đám viêm tộc từ đệ hiện thân bọn hắn đều là bị cảnh tượng trước mắt hồ đến phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bầu trời khắp nơi đều là tín đồ thân ảnh các tộc đều có số lượng vô cùng đáng sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy sinh linh tụ tập tại cùng một chỗ. Không chỉ là bọn hắn, đến sau tín đồ cũng bị hù dọa. Tuyệt đại đa số người cũng bay đến trên không, tìm riêng phần mình hào h ữ u trò chuyện với nhau. 20 năm a, các ngươi nhưng biết ta này 20 năm làm sao vượt qua sao? Đừng nói nữa, ta cũng rất thống khổ. Ha ha ha, cuối cùng có thể tu tiên, ta mấy năm nay luyện công đều sẽ huyễn tưởng chuyện này. Các ngươi phát hiện à? linh khí trong thiên địa nhiều hơn một loại, so võ đạo linh khí càng thuần túy. Không sai, chắc là đạo tổ cách làm. Đừng quên, lúc trước đạo tổ độ kiếp dẫn phát thiên địa dị tượng, cái kia tất nhiên là vì truyền đạo tiên đạo mà chuẩn bị. Các mây tầng trên biển các tín đồ hưng phấn trò chuyện. Mộ Linh lạc, Cơ võ quân, Kiếm thần, Diệp Tầm địch đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Khương Tiển, Lâm Hạo Thiên cũng tới. Riêng phần mình hình thành khác biệt vòng tròn. Thật lâu, đông. một đạo to tiếng chuông vang lên hết t h ả y tín đồ thần tâm chấn định đều là im miệng một cỗ uy thế lớn lao buông xuống đem bọn hắn toàn bộ ép trên mặt đất bọn hắn không dám chống cự tất cả đều ngồi xuống chuẩn bị nghe đạo đây cũng là ta lần thứ nhất vì các ngươi giảng tiên đạo khương trường sinh thanh âm uy nghiêm vang lên rõ ràng truyền vào hết t h ả y tín đồ trong tai đại địa phía trên tín đồ thân ảnh hình thành vô biên hải dương trùng trùng điệp điệp che giấu mặt đất hết thầy tín đồ lập tức tĩnh tỏa chưa hóa hình sinh linh thì nằm d ậ p trên mặt đất chờ đợi lấy đạo tổ giảng đạo ta tu tiên đã có bách thế đương thời tu tiên đã có hơn 1.400 n ă m bây giờ khôi phục truyền đạo trí nhớ vì các ngươi truyền thụ tu tiên chi đạo nghe được lời nói này các tín đồ kích động lên quả nhiên là muốn truyền tiên đạo tu tiên chi đạo chính là truy đuổi thiên đạo chi lộ tu tiên tu chính là thiên đạo thiên đạo chính là thiên địa vạn vật thành Tu tiên không phải như võ đạo chỉ nặng thể phách, ta đem tu tiên cảnh giới từ thấp đến cao chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp đạo, đại thừa, tán tiên, địa tiên, thiên tiên. Chương 414, t Tu tiên thời đại, đạo thống phản thần. Không trường sinh thanh âm quanh quẩn tại thần du đại thiên địa bên trong, đại địa phía trên hết thể tín đồ đều nghe được rất chân thành, không ngừng có tín đồ tiến vào thần du đại thiên địa, chính mình tìm vị trí tĩnh tọa. nhưng không có tín đồ rời đi thần du đại thiên địa tu tiên chi đạo thiên đạo các tín đồ nghe được cảm xúc sục sôi nghe đạo tổ miêu tả tu tiên bọn hắn tiến nhập thế giới hoàn toàn mới so với võ đạo t ô i thể tu tiên chi đạo b á c đại tinh thâm những phía liên quan tới cực lớn luyện đan luyện khí luyện phù luyện chế khôi lỗi trận pháp thôi diễn giao chồng các loại nghe được các tín đồ tâm trí hướng về như thế toàn diện nếu như cũng có thể làm đến đại thành, thật đúng là có thể phù hợp trong lòng bọn họ tưởng tượng tiên thần, không gì làm không được tiên thần. Lữ thần châu, Diệp chiến, Thái sử trường sách, viêm chủ chờ thượng giới người cũng nghe được đầy cõi lòng chờ mong, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tu tiên. Ta trước truyền các ngươi tu tiên cơ sở nhất nạp khí pháp quyết, ta đã đem tiên đạo cơ duyên bao trùm tại côn luân giới, thiên tư thông minh người tự sẽ lĩnh ngộ cao đẳng công pháp. Khương trường sinh thanh âm tiếp tục vang lên. lời kế tiếp nhường hết thảy các tín đồ khẩn trương lên sợ nghe lầm nghe lỗ h ồ n g trận này giảng đạo kéo dài rất lâu thoáng chớp mắt một tháng trôi qua đợi đạo tổ thanh âm hơi ngừng lúc các tín đồ đều có loại mộng cảnh đánh thức cảm giác lần này giảng đạo kết thúc con đường tu tiên xa so với tập võ muốn buồn tẻ dai đ ắ n g đẵng nguyện các ngươi có thể bảo trì tu tiên vấn đạo bền lòng nương theo lấy đạo tổ tiếng nói vừa ra cái kia cỗ bao phủ thần du đại thiên địa uy áp tan biến khương trường sinh mở mắt hắn trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đạo thống nhân quả giá trị thiết lập tất nhiên là có chỗ tốt cũng không biết đạo thống nhân quả giá trị là trợ giúp hắn độ kiếp vẫn là những chức năng khác khương trường sinh đứng dậy tan biến tại tại chỗ giờ phút này lữ thần châu trong cung điện thất minh vương đang tại luyện công nhưng hắn tâm không an tĩnh được thiên đình quá an tĩnh an tĩnh ròng rã một tháng lữ thần châu cùng diệp chiến càng là lặng yên không một tiếng động đều trốn ở gian phòng của mình không biết mang tới là hoàng sợ thất minh vương luôn cảm thấy thiên đình muốn ám toán hắn cho nên vô pháp an tâm luyện công hắn liên tưởng đến trước đây ít năm lữ thần châu hai người cổ quá i trong lòng càng lo lắng tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên hắn đi theo mở mắt thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình quả nhiên có bẫy lóng lánh v ệ t sáng màu vàng hắn đi theo hoàng hốt ý thức lâm vào hỗn độn bên trong. Khương Trường Sinh đứng ở trước mặt hắn, dùng đại đạo chi nhãn đọc đến trí nhớ của hắn. Kế hoạch này đã sớm có. Thất Minh Vương Ma Công cùng Tiên Đạo Công Pháp rất giống. Trước đó chỉ là bởi vì muốn đột phá chậm trễ thời gian. Thất Minh Vương trí nhớ vô cùng to lớn, nhưng Khương Trường Sinh vừa đột phá, đối mặt trí nhớ của hắn căn bản không cảm thấy khó giải quyết. Rất lâu, Khương Trường Sinh cuối cùng bắt được Ma Công trí nhớ. Thất Minh Vương là theo hư không vô tận chỗ sâu đoạt được, nhưng vùng hư không kia cụ thể ở đâu hắn cũng không rõ ràng. Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên trong có cùng lại rất nhiều trận pháp, cũng có tiên thiên thời không vòng xoáy. Hắn chính là ngộ nhập một phương thời không vòng xoáy, tiến vào một vùng trời nhỏ, ngẫu nhiên đoạt được tiểu thiên địa kia rõ ràng thuộc về một phương giáo phái. Chẳng qua là cái kia mảnh giáo phái đã cô đơn. Khương Trường Sinh đi theo Thất Minh Vương trở lại cái kia mảnh trong trí nhớ. đi vào một tòa cổ xưa mà c ũ nát trong đại điện ba mặt vách tường cùng với t ừ n g sợi trên trụ đá khắc lấy rất nhiều chữ viết ngẩng đầu nhìn lại bầu trời lại là một mảnh to lớn địa đồ cái đó là khương trường sinh bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời trong địa đồ có một cái tên huyền thiên tinh hải hắn nghĩ tới đột phá trước tiến vào huyễn tượng vị kia tiêu hòa tiên tử liền tự x ư n g đến từ huyền thiên tinh hải đây là một vùng vũ trụ khác vẫn là quá khứ Khương Trường Sinh mơ hồ cảm thấy hẳn là người sau. Nơi này kiến trúc như thế cổ lão. Hắn ghi lại địa đồ tự nhiên cũng cần phải đến từ trước đây thật lâu, bằng không lưu truyền nhiều năm như vậy, địa danh có thể có thể thay đổi. Hắn tiếp tục đọc đến Thất Minh Vương chỉ nhớ. Thất Minh Vương mở mắt, phát hiện Lữ Thần Châu đứng ở trước mặt hắn, d o a đến hắn vội vàng lui lại, làm ra tư thế chiến đấu. Lữ Thần Châu kinh ngạc hỏi: Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Gọi ngươi, ngươi cũng không đáp ứng. Thất Minh Vương s ử n g sốt, hắn cũng mê mang. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn cái gì đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình nghe được tiếng bước chân, vô ý thức đứng dậy, sau đó liền thấy Lữ Thần Châu. Chí nhớ không có sai lầm, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lữ Thần Châu tiến lên một bước, nói: Thất Minh Vương, ngươi là số ít bị ta công nhận người, lại khuyên ngươi một lần, không cần ôm lấy huyễn tưởng, thờ phụng đạo tổ đi, chỉ cần ngươi đầy đủ thành kính. đạo tổ sẽ bị ngươi cảm hóa, ngươi đem thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Nếu là lại cố chấp, ngươi về sau nhất định hối hận. Thất Minh Vương nhíu mày, không có lên tiếng. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên đình đều náo nhiệt lên, hết thảy tiên thần đều đã được đến nạp khí chi pháp, có đã bắt đầu n ạ o khí tu luyện, có thì tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Tử Tiêu Cung bên trong, Mộ Linh Lạc, Bạch Kỳ, Bạch Long cũng tại nghiên cứu thảo luận. Khương Trường Sinh thì ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tòa bên trên bắt đầu luyện công. hắn nghĩ bế quan một lần nhìn một chút lần sau mờ mắt lúc đạo thống nhân quả giá trị sẽ có bao nhiêu đ ị a tiên đạo bia chính là đạo thống chi nguyên bao trùm toàn bộ côn luân giới lại ở cảm ngộ linh khí bên trên trợ giúp đạo thống người tu hành bất quá có bao nhiêu người có thể thành công đ ạ p vào con đường tu tiên khương trường sinh cũng không rõ ràng tập võ có tư chất tu tiên cũng có mặc dù vừa đột phá nhưng khương trường sinh cũng không có nghĩ đến sóng nghĩ đến đi đối phó thần võ giới hắn vẫn như cũ duy trì cẩn thận tâm tính, đem lực chú ý đặt ở tiên đạo kiến thiết lên. chỉ có tiên đạo đủ mạnh, hắn có thể vừa ý hơn, tựa như huyền hoàng đại thiên địa nhiều như vậy khai quang thánh võ tồn tại an tâm bế quan tu luyện. mặc dù bọn hắn không ra tay, huyền hoàng đại thiên địa cũng loạn không được. cái này là nội tình. đạo pháp tự nhiên công tiến vào thái g ấ t đạo quả thiên về sau, khương trường sinh đạo quả đã tự chủ nạp khí, hắn có khả năng đem tinh lực đặt ở cảm ngộ hướng về quy tắc bên trên. tại về sau tuyến nhiệt bên trong thần du đại thiên địa bên trong xuất hiện từng sợi thiên trụ ghi chép cơ sở luyện khí luyện đan b ù i chú trận pháp các loại phương pháp tu hành cũng thuận tiện các tín đồ tự mình lựa chọn mong muốn tu hành phương hướng cũng có thể thử lỗi con đường này không được liền đổi tu mặt khác con đường nam thiên môn một người đứng đầu thiên binh bỗng nhiên đứng lên cười lớn nói ha ha ha ta bước vào tiên đạo đại đạo có thể thành vậy lời vừa nói ra nhưng mặt khác đang ở thủ cương vị tu luyện thiên binh rồn d ậ p nhìn về phía hắn đều là kích động lên tất cả đều truy vấn hắn cảm thụ như thế nào rất không tệ linh lực so chân khí càng thêm cường đại ta nói mạnh mẽ không phải chỉ lực phá hoại mà là toàn phương diện ta thậm chí có thể dùng linh lực dưỡng thương trước đó ra ngoài lưu lại ám tật vậy mà có khả năng bị linh lực trị liệu rất thư thái vị này thiên binh nắm chặt hai quả đấm hưng phấn nói ra từ khi đạo tổ giảng đạo sau khi kết thúc thần du đại thiên địa bên trong lần lượt có người bước vào tiên đạo nhưng thần du đại thiên địa dù sao cũng là mộng cảnh bọn hắn muốn từ hiện thực người bên cạnh bên trong lấy được kinh nghiệm mặt khác ta còn phát hiện một điểm linh lực sinh ra về sau chân khí không có tán loạn có thể từ từ chuyển hóa làm linh lực cũng không có bắt đầu lại từ đầu thiên binh càng nói càng hưng phấn cũng làm cho mặt khác thiên binh càng thêm hướng tới thần du đại thiên địa tín đồ cũng không chỉ thiên đình nhân gian cũng nhấc lên tu tiên tập tục luôn có người tư chất chát tuyệt mà thần du đại thiên địa bên trong ghi lại không ít pháp thuật ngắn ngủi 10 năm liền có đại lượng tu tiên giả bắt đầu thi triển pháp thuật hành tẩu giang hồ khiến cho tiên đạo danh khí phóng đại mỗi ngày mới thêm tín đồ số lượng không ngừng tăng trưởng thời gian tốc độ cao trôi qua lại qua 10 năm lăng tiêu bảo điện bên trên chính thần tụ tập đang ở hồi báo nhân gian các nơi tình huống khương tử ngọc nghe được không quan tâm đợi tiên thần nhóm hồi báo xong hắn mới vừa hỏi. nhân gian tu tiên tình huống như thế nào lợi vừa nói ra hết thầy tiên thần đều mặt lộ vẻ nụ cười bọn hắn liền biết thiên đế bệ hạ chỉ quan tâm việc này bạch tôn cười nói có thần du đại thiên địa tồn tại tu tiên là rộng mở mặc dù khảo nghiệm từ chất có thể chúng ta đồng đạo người sao mà rất nhiều ở đây đều là đạo tổ tín đồ cho nên bọn hắn không có chút nào t ị húy lâm hạo thiên mở miệng nói bệ hạ nhân gian cũng không ít võ đạo tư chất bình thường nhưng tu tiên t ư chất chắc tuyệt người có hay không lôi kéo từ tiên đạo truyền xuống về sau thần du đại thiên địa bên trong liền rất ít người tại đề võ đạo đều là ganh đua so sánh tu tiên phần lớn tín đồ còn vô pháp bước vào con đường tu tiên nhưng bọn hắn kiên nhẫn cùng truy cầu trường sinh bất lão so sánh võ đạo quá yếu đó là tự nhiên việc này liền giao cho tứ đại thiên sư vất vả đi khương tử ngọc gật đầu nói thanh nhi chu thiên trí giả diệp Tề duyên đều là lĩnh mệnh. Diệp Tầm địch đứng ra hỏi: Bệ hạ, vạn giới môn khi nào khởi động lại? Chúng ta luyện đan, luyện khí cần thiết tài liệu tại Côn Luân giới rất khó tìm đến. Nghe vậy, lúc này liền có không ít tiên thần phụ họa. Bởi vì bọn hắn cùng phong thần bằng khóa lại khí vận, bọn hắn lại càng dễ bước vào tiên đạo, nhất là chính thần. Bọn hắn so thiên binh, tùy tùng thần giả càng sớm hơn bước vào tiên đạo. Không ít người đã bắt đầu luyện khí, luyện đan. dựa theo đạo tổ nói, tu tiên giả nhất định phải phân phối pháp khí, linh đan diệu dược, quyết không phải chỉ dựa vào thân thể chiến đấu. như vậy chiến đấu là võ phu hành vi. khương tử ngọc khổ sở nói, chấm sẽ đi bái phòng đạo tổ. nghe được câu trả lời này, tiên thần nhóm đều thở dài một hơi. cùng lúc đó, nhân gian, thiên cảnh trên triều đình, thiên tử khương tú cũng tại quan tâm tu tiên giả tình huống. làm 500 năm hoàng đế khương tú đã là hoàn toàn xứng đáng nhân hoàng. khí phách mạnh mẽ đáng nhắc tới chính là người nhà họ Khương đều vô cùng có tu tiên thiên phú, bọn hắn đều quy tội đạo tổ huyết mạch ban ân. Bước vào tu tiên về sau, Khương Tú đối khí vận lý giải trưởng khống càng sâu. Mặc dù tu tiên cảnh giới còn rất thấp, nhưng nương tựa theo thiên cảnh khí vận, lực chiến đấu của hắn trở nên vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể nói hắn cùng Khương Tử Ngọc sức chiến đấu tăng trưởng đến nhanh nhất. Dùng quốc vận vì chiến l ự c nhân gian người nào có thể địch? không chỉ là thiên cảnh nhân gian các đại vận triều cũng bắt đầu quan tâm tới tu tiên những cái kia còn chưa thành làm tín đồ thiên tử đều hết sức phát điên mong muốn mưu đoạt tu tiên chi pháp nhưng khổ vì không cửa bọn hắn từng cố gắng bắt tu tiên giả nhưng rất nhanh liền dẫn tới đám tu tiên giả vây công có một phương vận triều chẳng qua là bắt một tên kim thân cảnh tu tiên giả lại dẫn tới mấy tên võ đế cứu người kém chút vong triều một mực đợi đến khương tử ngọc đến đây bái phỏng khương trường sinh hắn mới vừa theo trạng thái tu luyện tỉnh lại hắn nhường khương tử ngọc v à cung đồng thời điều ra đạo thống nhân quả giá trị đạo thống nhân quả giá trị 1 5 9 t r 4 0 0 2 i ệ u phá ứ c vẫn được dù sao đây cũng không phải là chẳng quan là nhân số còn liên quan tới cảnh giới khương trường sinh tín đồ cũng không chỉ c h ụ c tỷ trước mắt tu tiên suất thấp hơn nhiều 1% đã đầy đủ nói rõ gian nan của tu tiên bởi vì người đạo thống nhân quả giá trị lần đầu phá ứ c mở ra đạo thống phản thần công năng, đạo thống phản thần có thể tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị trở lại ngày xưa tu tiên thời đại từng cái giảng đạo đạo tràng lĩnh hội cổ kỳ nguyên đại năng đạo pháp tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị càng nhiều chỗ đi tới đạo tràng nội tình càng sâu chương 415, l o ạ n võ tôn phân thân cuộc chiến đạo thống phản thần chức năng này nhường khương trường suy nghĩ đến trước đó khi độ kiếp huyễn tượng chẳng lẽ này công năng chính là bởi vậy diễn hóa bất quá khi đó khương trường sinh cũng không nghe thấy giảng đạo nội dung cái này khiến hắn có chút tiếc nuối hiện tại hắn cuối cùng lại có cơ hội hắn không có vội vã sử dụng ngược lại tạm thời không có gặp được bình cảnh không bằng nghẹn một đợt lớn khương tử ngọc đi vào trước mặt hắn hành lễ sau đó nói suất từ mình ý đồ đến đợi thêm một khoảng thời gian t i ê n đạo vừa mở ra thiên đình việc khẩn cấp trước mắt là sớm ngày đem chân khí chuyển hóa làm linh lực khương trường sinh hồi đáp khương tử ngọc nghe xong tuy có chút thất vọng nhưng cũng hiểu không có thể nóng vội ngược lại hắn đã hỏi có thể đối phó phía dưới người phụ thân tu tiên chi pháp nên có phẩm giai chi điểm a khương tử ngọc thận trọng hỏi trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong khương trường sinh liếc mắt xem thấu ý nghĩ của hắn đều không cần nghe tiếng lòng của hắn hắn mở miệng hỏi ngươi muốn tu đi công pháp của ta khương tử ngọc giả k h ụ c một tiếng nói không cần ngài chỉ cần so thần du đại thiên địa công pháp cao minh hơn liền tốt bạch kỳ nghe xong đột nhiên mở mắt đồng dạng mong đợi nhìn về phía khương trường sinh k h ô n g trường sinh hừ hừ lúc này bắt đầu nói lên đạo pháp tự nhiên công tầng tâm phát thứ nhất chuẩn bị để bọn hắn hết hy vọng t i ê n đạo là từ hắn sáng tạo thiên đình khí vận càng là do hắn khí vận mà thành tất cả những thứ này đều là dùng đạo pháp tự nhiên công làm cơ sở đạo pháp tự nhiên công đã trở thành tiên đạo đạo thống quy tắc mà khác sinh linh là không thể nào nắm giữ Đây cũng là địa tiên đạo bia sẽ tự động chia tách đạo pháp tự nhiên công nguyên nhân. Khương Tử Ngọc cùng Bạch Kỳ nghiêm túc lắng nghe, nhưng nghe nghe liền mơ hồ, thậm chí có chút choáng đầu. Đây là tiên đạo cắn trả, này loại cắn trả là khương trường sinh cũng không cách nào khống chế, bất quá này thuộc về bảo hộ hắn cơ chế, hắn đương nhiên sẽ không đi nghĩ như thế nào phá giải. Hắn sáng lập tiên đạo, vĩnh viễn dùng hắn vì đỉnh điểm, hạn mức cao nhất, trừ phi tao ngộ dị số xâm lấn. liền như là hắn đối với võ đạo mà nói thân phận đợi khương trường sinh kể xong hắn hỏi có thể từng lĩnh ngộ khương tử ngọc bất đắc dĩ nói s á c thực cao thâm mặt chắc là h à i nhi lòng tham bạch kỳ cũng liền vội vàng lắc đầu cùng chống lúc lắc giống như khương trường sinh nói công pháp của ta chính là toàn bộ tiên đạo như là phúc duyên của các ngươi đầy đủ thiên tư thông minh tự sẽ thu hoạch được siêu việt chúng sinh cơ duyên cùng đạo pháp khương tử ngọc như có điều suy nghĩ nói Phụ thân, ta hiểu được ngài nắm giữ cũng không phải là công pháp mà là đại đạo. Chúng ta tu tiên truy đuổi đại đạo chính là truy đuổi ngài. Lời nói này Khương Trường Sinh cảm giác đến có chút đạo lý. Đại đạo bản chất có lẽ liền là như thế. Khương Tử Ngọc không dám nhiều quấy r ầ à y rất nhanh liền cáo từ rời đi. Bạch Kỳ cũng trốn đến nơi hẻo lánh đi luyện công. Mộ Linh Lạc trước đây ít năm liền hạ giới đi chỉ bảo Khương Tú không có đợi tại Tử Tiêu cung bên trong. Nếu bị đánh gãy tu luyện. Khương Trường Sinh liền bắt đầu cúi xem nhân gian, xem hắn sáng tạo tu tiên văn minh. Mặc dù đạo thống nhân quả giá trị mới hơn 1 t r i ệ u 5 nghìn vạn, nhưng mong muốn người tu tiên nhiều vô số kể, hết thầy tín đồ đều tại nỗ lực tu tiên, còn có vô số không phải tín đồ sinh linh mong muốn truy cầu lực mới lượng. Nhân gian phồn hoa, thiên địa linh khí cũng cuối cùng bị chúng sinh biết rõ. Trước kia Khương Trường Sinh độc hưởng thiên địa linh khí, bây giờ có đạo thống tùy tùng chia sẻ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn. bởi vì thiên địa linh khí cuồn cuộn đám tu tiên giả còn uy hiếp không được khương trường sinh theo tiên đạo càng ngày càng mạnh đạo thống địa bàn cũng sẽ khuếch trương tài nguyên đồng dạng là tăng lên gấp bội mặt khác khương trường sinh còn có được đạo giới độc thuộc hắn một người đi vào thái ất đạo quả về sau đạo giới sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo những bảo vật này có thể thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thiên địa linh khí khương trường sinh đã vượt qua dựa vào thiên địa linh khí trồng chất tu vì giai đoạn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn ngộ đạo cảng ngộ quy tắc chi lực nhân gian tự có thiện ác thiên cảnh cũng đang biến hóa khương trường sinh dùng người đứng xem góc độ đi xem thu hết vào mắt này xem xét chính là 5 năm, năm khoảng trường trong lúc đó khương trường sinh thấy một chút không công đạo sự tình hắn cũng lại trợ giúp những sinh linh kia thoát ly tuyệt cảnh không có dùng thân phận của đạo tổ ra tay thậm chí nhường những cái kia chịu khổ người không rõ ràng là bị người nào cứu hai lòng mà làm đây cũng là khương trường sinh đạo hắn sẽ không tận lực vì duy trì tiên thần thân phận mà triệt để mặc kệ nhân gian. hắn cũng sẽ không chỉ chiếu cố tín đồ, toàn bằng tâm ý của mình. khi hắn thu trước mắt, hắn đối nhân quả lý giải càng sâu. thường cách một đoạn t ư ế i nguyệt lại đi xem nhân gian, luôn có thể cho khương trường sinh mang đến cảm ngộ. này loại cảm ngộ khiến cho hắn hết sức tự tại. đây cũng là tu hành một bộ phận. khương trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng đại thiên địa, mục tiêu là hỗn nguyên thần phù. tầm mắt một đường tiến lên, hắn phát hiện phong dục đã không tại huyền hoàng đại thiên địa, mà là một mảnh khác càng cao vũ trụ thiên địa. hắn thiên địa vô cực nhãn tao ngộ trở ngại, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại quy tắc chi lực. nếu là mạnh mẽ sông tới, tất nhiên sẽ kinh động vùng thế giới kia. chẳng lẽ nơi đó chính là thần võ giới? khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn thử diễn toán thần võ giới người mạnh nhất, đáng tiếc vẫn không tại hệ thống diễn toán phạm vi bên trong. mặc dù diễn toán công năng đạt được cường hóa, mong muốn bao trùm thần võ giới cũng cần thời gian. dù sao huyền hoàng đại thiên địa đã đầy đủ bao la, hắn thần niệm đều không thể bao trùm huyền hoàng đại thiên địa. khương trường sinh bắt đầu tùy ý quét nhìn huyền hoàng đại thiên địa, đã nhiều năm như vậy, chiến loạn giảm bớt, các phương tinh vực đều có thần võ giới đại quân đang đi tuần duy trì trật tự. bão cát tràn ngập thiên địa bên trong, một đạo thân ảnh dạo bước tiến lên, áo đen phiêu động như là hắc diễm tại trong bão cát chập chờn. tại hắn phía trước là một tòa tàn phá thôn trang. đây là một tên tóc đen dài cùng gót chân nam tử, khuôn mặt tái nhợt trên mặt mọc ra bốn con mắt cực kỳ quỷ dị. hai mắt của hắn nhắm, trên trán hai cái nghiêng mắt đánh giá chung quanh, ánh mắt â m l ã n h bên hông hắn đeo lấy một thanh dài nhỏ vỏ kiếm, một cỗ màu xanh khí kình vờn quanh vỏ kiếm. hắn đi vào tàn phá trong thôn trang, chậm rãi mở miệng nói văn thái sơ ra đi. tiếng nói vừa ra. một tòa nhà gỗ đại môn mở ra trước đó đã cứu khương tiền ba người mù mắt lão g i ả chậm rãi đi ra văn thái sơ vẻ mặt cứng đờ mặc dù không có hai mắt nhưng theo hắn run rẩy thân thể đến xem hắn cực kỳ kiêng kỵ đối phương trên mặt thậm chí bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh thiên đình có thể là tưởng tới phương thiên địa này nam tử áo đen nhìn c h ầ m c h ằ m hắn hỏi ngữ khí đạm mạc văn thái sơ hồi đáp không sai bọn hắn lần trước đến đây là khi nào ta đã không nhớ ra được. Thiên đình không có ra tay với ngươi. Nam tử áo đen vừa dứt lời, t h u ấ n Di đến Văn Thái Sơ trước mặt. Văn Thái Sơ vô ý thức muốn tách rời khỏi, nhưng bị hắn đè lại bả vai, không thể động đậy. Hắn đem đầu hướng phía trước tìm kiếm, ghé vào Văn Thái Sơ bên tai, nói khẽ: sư phụ, d ị số đều sơ đến trục xuất chỗ, ngài lại không có bẩm báo đồ nhi, xem ra ngài là không chỉ muốn thoát khỏi trục xuất thân phận. Văn Thái Sơ yên lặng. nam tử áo đen lùi lại hai bước nhìn chung quanh kinh ngạc hỏi nơi này có một tia không tầm thường khí tức chẳng lẽ thiên đình người còn giấu ở chỗ này văn thái sơ sắc mặt đại biến vội vàng nói đạo tổ thâm bất khả chắc ngươi làm thật phải đắc tội hắn nam tử áo đen mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười dữ t ợ nói quả nhiên xem ra ngài đã cùng hắn giao thủ qua còn bại thật thê thảm cái kia đồ nhi càng đến gặp đứa hắn ít nhất cũng phải thay ngài tìm về mặt mũi rất lời, hắn đột nhiên biến mất tại tại chỗ. Văn Thái Sơ nhìn về phía viễn cổ cấm địa phương hướng, thở dài một tiếng, lại cũng không có đuổi theo. Hắn ngồi ở trước cửa lâm vào trong trầm tư, như là tượng gỗ, không nhúc nhích. Thời gian một nán nang sau, nam tử áo đen hiện thân tại một phiến thời không vòng xoáy bên trong, tầm mắt rơi vào Bình An trên thân. đã nhiều năm như vậy, Bình An vẫn c o do, chẳng qua là hắn bên ngoài thân trở nên trắng nón. ngày xưa chinh chiến lưu lại vết sẹo vậy mà đều đã tan biến hắn như là thai nhi nhẹ nhàng hô hấp lấy nam tử áo đen tầm mắt đi theo hướng về một bên hắn thấy được khương trường sinh phân thân khương trường sinh phân thân ngồi giờ phút này tầm mắt cũng rơi vào nam tử áo đen trên thân hai người đối mặt c h u n g quanh lưu động thời không khí lưu cũng vì đó ngưng kết nam tử áo đen lạnh cười hỏi thiên đình đạo tổ khương trường sinh hỏi ngược lại ngươi lại là người phương nào Nam tử áo đen nhếch miệng lên nói: Thần võ giới loạn võ tôn. Hắn đột nhiên đưa tay, huy t r ư ở n g đánh về phía Khương Trường Sinh phân thân. Tử Tiêu Cung bên trong đang ở quan chắc huyền hoàng đại thiên địa, Khương Trường Sinh cảm nhận được cái gì, lập tức thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn. Có người tại cùng phân thân của hắn chiến đấu. Khương Trường Sinh lúc này phân hóa ra một tôn phân thân, tan biến tại trong điện. Lại thần không biết quỷ không hay chui vào vạn giới môn bên trong. viễn cổ trong cấm địa, đời trời lơ lửng thời không vòng xoáy kịch liệt gợn sóng, đại địa cự chiến như địa chấn đột kích. đột nhiên, một phiến thời không vòng xoáy nổ tung, hóa thành lớn đại hắc động. Khương Trường Sinh ôm bình an cấp tốc bay ngược ra đến, rơi trên mặt đất, hai chân còn về sau trượt mấy trượng xa. Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trong hắc động chậm rãi đi ra nam tử áo đen thân ảnh, loạn võ tôn. giờ phút này, loạn võ tôn đã mở ra bốn con mắt. hai cái nghiêng trước mắt hai mắt vô cùng quỷ dị con ngươi hiện lên màu đỏ như máu từng sợi đáng sợ thanh khí theo hắn trong đôi mắt tràn ra lượn lờ quanh người hắn thiên đình đạo tổ sắc thực mạnh mẽ trách không được có thể chém giết thần võ giới võ chủ cùng với thất thập nhị thần động đáng tiếc ngươi nghiệp chứng nặng nề ta nhất định phải bắt ngươi thủ cấp trở về loạn võ tôn trên cao nhìn xuống bế n g h ệ khương trường sinh trước khi chết nói ra thân phận chân thật của ngươi đi ngươi loại tồn tại này tất nhiên là danh chấn ba ngàn thiên đ i ệ n lão tiền bối, chớ nên ở lại tiếc n u ố i ta cũng tốt tại về sau tế nghiệt bên trong kỷ niệm ngư ơ i vị này đối thủ. ngữ khí của hắn tràn ngập khinh miệt cùng trêu chọc. khương trường sinh bình tĩnh nói: các hạ muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy à? loạn võ tôn lộ ra nụ cười, cười đến tàn nhẫn, trên trán nghiêng mắt bắn ra hàn quang, làm cho cả cấm điện sáng tối biến ảo. vừa rồi ta nhưng không có làm thật, xem ra người không biết ta tên. thật sự là tiếc nuối vậy liền đi chết đi. loạn võ tôn nâng tay phải lên, trong chốc lát sáng tối biến ảo bầu trời hiện ra từng con con mắt, tất cả đều là loạn võ tôn con mắt, từng cái to lớn, nhìn xuống khương trường sinh cùng trong ngực hắn bình an. khương trường sinh rõ ràng cảm giác được chung quanh tràn ngập lực lượng quỷ dị, tựa như một đầu cái tay vô hình bắt lấy thân thể của hắn, muốn đưa hắn xé nát. cánh tay phải của hắn bỗng nhiên bị kéo đứt, bình an thoát ly hắn trưởng khống. hắn lúc này nâng lên tay trái c h ụ c về phía bình an đem còn sót lại pháp lực r ó t vào bình an trong cơ thể hình thành pháp lực vòng bảo hộ ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán từ hai chân đi lên dần dần hóa thành cho bụi loạn võ tôn nhíu mày âm thầm hoang mang chuyện gì xảy ra cái tên này không phải chân thân chương 416, đại thiên chu đạo chỉ tầm mắt chênh lệch loạn võ tôn cẩn thận cảm thụ bắt không đến đạo tổ khí tức hắn chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở bình an trên thân đạo tổ chuyên môn thủ hộ kẻ này kẻ này tất nhiên bất phàm hắn bốn mắt khóa chặt bình an muốn đem bình an xem thấu hắn đang muốn đưa tay đem bình an nhấc tới đúng lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy thiên địa phần cuối kéo tới một vệt kim quang một đường đánh xuyên đầy trời bão cát chu diệt từng đạo lơ lửng thời không vòng xoáy lấy thế không thể đỡ chi thế thẳng hướng hắn Loạn võ tôn lúc này đưa tay vung tới đầy trời, con mắt lớn rồn d ậ p nhìn chăm chú nhìn về phía đạo kim quang kia. Đạo kim quang kia đột nhiên gia tốc, giữa thiên địa phảng phất có lực lượng vô hình bị đụng nát, hình thành nát vụn tàn ảnh. Oanh! Gió mạnh mãnh liệt, loạn võ tôn áo đen bị thổi làm cổ động rung động, như là trong cuồng phong liệt diễm kịch liệt chập chờn. Phía dưới đại địa bị nghiền nát, bình an có pháp lực phòng bảo hộ bảo hộ miễn bị tại khó. Hắn dưới thân vùng núi đập tan. khiến cho hắn lơ lửng giữa không trung. loạn võ tôn bốn mắt con ngươi rung động, trong mắt phản chiếu lấy khương trường sinh thân ảnh. khương trường sinh ngừng ở trước mặt hắn, tay phải cách hắn mặt không đến 4 0 c m t tại khương trường sinh mạnh mẽ áp bách dưới, hắn lực lượng vô hình ngưng kết mà hiện như trong suốt thủy tinh bao bọc hắn. loạn võ tôn nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi cùng vừa rồi khác biệt, bản tôn tới rồi sao? khương trường sinh mặt không biểu tình, nói, giết ngươi. cần gì bản tôn tiếng nói vừa ra h ữ u trưởng của hắn đột nhiên đẩy về phía trước binh loạn võ tôn chung quanh lực lượng vô hình trong nháy mắt đập tan khủng bố lực trùng kích quát ngang viễn cổ cấm địa nhường cả phiến thiên địa cử chiến theo tinh không nhìn lại này mảnh lẳng lặng nổi lơ lửng đại lục ở bên trên tuôn ra một vòng tốc độ cao khát tán gió lốc cả tòa đại lục đều tại cử chiến phảng phất tùy thời muốn vỡ nát cố nát trong thôn trang văn thái sơ mặt hướng viễn cổ cấm địa sắc mặt của hắn cực kỳ mất tự nhiên, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Cái kinh nghiệt chướng vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Đối với đạo tổ, loạn võ tôn ai có thể thắng? Hắn không quan tâm, vô luận người nào chết, hắn thấy đều là vì đại thiên thế giới trừ bỏ một hại. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Một hồi che khuất bầu trời bão cát kéo tới, bao phủ văn thái sơ thân ảnh, bao phủ này tòa thôn trang lại bao phủ thiên địa, viễn cổ trong cấm địa. Khương Trường Sinh một tay bóp lấy loạn võ tôn cổ, đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Đầy trời con mắt lớn lộ ra thống khổ ánh mắt. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể đánh vỡ ta lĩnh vực lực lượng? Loạn võ tôn sợ hãi kêu lên. Đối mặt Khương Trường Sinh lực lượng, lực lượng của hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Mấu chốt nhất là vừa mới qua đi bao lâu, vừa rồi đạo tổ căn bản không bị hắn để và o mắt r ă n g sắc. Khương Trường Sinh vặn gãy loạn võ tôn cổ. đầy trời con mắt lớn đi theo tan biến thiên địa không nữa sáng tối biến ảo cái gọi là lĩnh vực chỉ có thân ở trong đó mới có thể cảm thụ khương trường sinh đối loạn võ tôn lực lượng cũng là cảm thấy hứng thú cảm thấy rất mới lạ bất quá cái tên này dám đối đệ tử của hắn ra tay vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình tay phải của hắn g i ế y lên tam muội chân hỏa đốt trái loạn võ tôn thân thể đúng lúc này loạn võ tôn thân thể bỗng nhiên hóa thành dòng máu vương vãi xuống Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắc ám hư không xuất hiện loạn võ tôn bốn mắt ánh mắt hiển thị rõ hoảng sợ, p h ẫ n nộ cùng với hận ý. Bốn mắt phân tán hóa thành vô cùng vô tận số lượng, sau đó lại cấp tốc đan sen, số lượng tốc độ cao giảm bớt. Khương Trường Sinh lại nhận biết không ra loạn võ tôn khí tức chuẩn xác mà nói loạn võ tôn đã chạy trốn, chẳng qua là lưu lại như vậy mê huyễn cảnh tượng. Đáng tiếc nếu là có tam thanh thánh linh tại hắn liền chạy không được. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến loạn võ tôn tất nhiên là khai quang thánh võ cảnh tồn tại vừa rồi quỷ dị l ự c lượng hắn vẫn là lần đầu gặp phải cùng loại với quy tắc chi lực lại cũng không phải là quy tắc l ự c lượng có lẽ là khai quang thánh võ đặc biệt l ự c lượng hắn yên lặng hạ xuống đem bình an đưa vào một phương thời không loạn lưu bên trong nhưng hắn tiếp tục tiếp nhận cấm địa l ự c lượng tối luyện thiên địa thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh tử tiêu cung bên trong thừa thiên 509 năm thần võ giới loạn võ tôn tập kích đệ tử của ngươi bình an ngươi kịp thời ra tay đem hắn đánh lui chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại thiên chu đạo chỉ thấy này nhắc nhở khương trường sinh lộ ra nụ cười loạn võ tôn thực lực cực cường mang đến sinh tồn ban thưởng tất nhiên không yếu mặc dù nhường loạn võ tôn chạy nhưng hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn chẳng qua là phái gia phân thân nếu như bản tôn đích thân đến loạn võ tôn tất nhiên trốn không thoát loạn võ tôn trở về cũng có thể đem sự cường đại của hắn mang về chấn nhiếp một thoáng thần võ giới khương trường sinh lúc này bắt đầu truyền thừa đại thiên chu đạo chỉ này chỉ rất có thiên địa câu diệt l ự c hủy diệt bất quá đại thiên chu đạo chỉ là nhầm vào một cái nào đó điểm không gì không phá liền quy tắc lực lượng cũng có thể đánh xuyên mà thiên địa câu diệt là hủy diệt hết thảy còn không sai khương trường sinh chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa đợi truyền thừa sau khi kết thúc hắn liền bắt đầu tu luyện này thần thông một bên khác côn l u â n giới một mảnh mây đen bao trùm rừng núi trong khu vực một tòa thạch thành lẳng lặng t ọ a lạc lấy trong đó một tòa đại điện đơn sơ bên trong võ nhân đại đế sắp bước vào điện hắn tới đến lão già dơ bẩn trước mặt mở miệng nói tộc trưởng thiên hạ đại hưng tu tiên chi phong chúng ta là không phải nên đánh giò xét một phiên vãng sinh tộc chính là do phục sinh võ đế tạo thành chủng tộc từ khi côn luân giới thành lập về sau vãng sinh tộc thế lực không ngừng tăng trưởng thu nạp ngày xưa các phương võ giới đã chết võ giả nhưng bởi vì thiên đình hoành không xuất thế dẫn đến vãng sinh tộc không dám làm loạn mười phần điệu thấp lão g i ả dơ bần mở mắt hắn mở miệng nói do xét tiên đạo rất dễ dàng mạo phạm thiên đình mạo phạm đạo tổ đừng quên những cái kia vận chiều xuống chàng võ nhân đại đế nhíu mày hắn cắn răng hỏi chúng ta còn muốn như vậy bao lâu nếu vô pháp phản kháng thiên đình, vì sao không quy thuận thiên đình? tại thiên đình sinh ra trước, bọn hắn chính là giữa thiên địa cường giả đỉnh cao, vừa phục sinh cũng có thể dễ dàng có được thiên địa đại tôn thực lực, chưa cần tập võ một quãng thời gian liền có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng bọn hắn lại trôi qua hết sức biệt khất võ nhân đại đế không hiểu rõ lão g i ả dơ bẩn vì sao như vậy kiêng kỵ thiên đình, hắn thậm chí hoài nghi lão g i ả dơ bẩn mong muốn cùng thiên đình là địch, nhưng lão g i ả dơ bẩn một mực không thừa nhận. lão già dơ bẩn lắc đầu nói chờ một chút võ đạo đại kiếp sắp tới đến lúc đó côn luân giới tất nhiên đại loạn cái kia chính là vãng sinh tộc thoát khỏi lồng giam cơ hội ý nghĩ của hắn rất đơn giản cái kia chính là rời đi côn luân giới đánh không lại vậy liền chuyển sang nơi khác hắn đã sớm nghĩ cả tộc rời đi nhưng thiên đình chấn thủ trên trời bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy đi võ nhân đại đấy nhớ mày vừa muốn nói chuyện hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy lớn trước cửa điện đi tới hai bóng người chính là Diệp Chiến cùng Lâm Hồng Trần Diệp Chiến khoác lên thiên tướng thần giáp hai tay thả lỏng sau thắt lưng hắn dạo bước đi tới cười nói võ đạo đại kiếp ngươi có thể từng nghĩ tới đạo tổ có thể chấn áp võ đạo đại kiếp lão giả dơ bẩn vẻ mặt âm trầm nhìn trong chọc vào Diệp Chiến Lâm Hồng Trần đứng sau lưng Diệp Chiến mặt không biểu tình như là trung thực nô bộc Diệp Chiến dừng bước lại nói chiến đế đã nhiều năm như vậy, ta đều đi ra, ngươi làm sao còn không có rời đi côn luân giới, đi phục sinh tộc nhân của ta? Nghe hắn nói móc, được x ư n g là chiến đế lão g i ả dơ bẩn vẫn như cũ không lên tiếng. Diệt chiến cười khẩy nói: các ngươi căn bản không rõ ràng các ngươi tại đối mặt như thế nào lược lượng, thật sự cho rằng đạo tổ không biết sự hiện hữu của các ngươi. Hắn chẳng qua là không đem bọn ngươi để vào mắt. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, vì ta hiệu lực bằng không. h ế t t h y bắt bỏ vào thiên lao, tội danh của các ngươi rất tốt định. Bản thân sự hiện hữu của các ngươi đối với nhân tộc mà nói liền là một loại cực lớn mạo phạm. Chiến đế đứng dậy nhìn trăm c h ă m diệt chiến, trầm giọng nói: Các hạ không khỏi quá tự tin. Bây giờ vãng sinh tộc xứ đâu bằng nay, thậm chí sinh ra võ đạo thông thần tồn tại, các ngươi tự tiện xông vào vãng sinh tộc, thật sự cho rằng ta sẽ e ngại thiên đình mà chịu đựng các ngươi vô lễ? Ha ha ha ha! Võ đạo thông thần. Diệp Chiến phảng phất nghe được chuyện cười lớn, một giây sau sắc mặt của hắn trở nên băng lãnh. Một cỗ đáng sợ sát ý bùng nổ bao phủ chiến đế võ nhân đại đế, khiến cho hai vị đại đế động d u n g Lâm Hồng Trần trên mặt cũng mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Lúc trước hắn cũng là chiến đế dạng này tâm tính, thật tình không biết thiên hạ sớm đã đại biến. Diệp Chiến lạnh giọng nói, vậy liền gọi toàn bộ vãng sinh tộc đánh với ta một trận, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào tiên thần l ự c lượng. Thiên Đình, bàn đào viên bên trong, Khương Tử Ngọc đang bưng lấy một bản bí tịch xem, phía trên in bốn chữ lớn, Phá p Thuật Lục Nhất. Trần Lễ đi vào Khương Tử Ngọc bên cạnh, chắp tay chắp tay, nói, bệ hạ, Diệp Chiến đã hợp nhất vãng sinh tộc, Lâm Hạo Thiên đã thu phục bốn chi yêu tộc, vương tộc, cường lương tộc chuẩn bị nhất thống thái hoang thập đại cường giả tộc, cửu u ma quân vẫn đang nghĩ biện pháp chiếm đoạt cửu âm tộc, không chỉ là bọn hắn, Thiên Đình chính thần nhóm đều tại bồi dưỡng chính mình lực lượng. Khương Tử Ngọc nhìn không chuyển mắt, nói cũng không ngoài ý muốn. Cái này cũng có trợ r ú t thiên đình tốt hơn trường khống côn luân giới. Bất quá các ngươi thiên quân đến tăng cường đối chính thần nhóm giám thị. Trần Lễ gật đầu, hắn lộ ra nụ cười, nói bệ hạ, ngài một vị cháu trai rất có tu tiên thiên phú, ngài không muốn nhìn một cái sao? Khương Tử Ngọc khẽ nói có cái gì tốt nhìn, tất nhiên là Khương Tú tiểu tử kia bảo bối. Hắn khẳng định không thả người, ngươi phải người đưa một nhóm đan dược cho hắn đi. hắn tên gọi là gì? Trần lễ cười ha h ả nói hồi bẩm bệ hạ, hắn gọi Khương Thiên Sinh, Khương Thiên Sinh, Khương Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Trần lễ, sau đó lắc đầu bật cười, hắn nói theo, lại tiễn hắn một khối thiên đế lệnh có thể tùy thời vào thiên đình đ ạ p h á t các, thiên đình bởi vì phong thần bảng khí vận, lại thêm bản thân liền là một giới đỉnh tiêm nhân tài, bọn hắn đối tu tiên thăm dò vượt xa hạ giới, đã bắt đầu thành lập chính mình nội tình, nhất là quan thông u, tề duyên. hai người này trước kia sáng tạo võ đạo, bây giờ sáng tạo tiên pháp, khiến cho tiên thần nhóm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuân mệnh, Trần Lễ chắp tay nói, sau đó lại nói một chút sự tình mới rời đi. Khương Tử Ngọc buông xuống bí tịch trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, suy nghĩ x u ấ t thần. Cùng lúc đó, thần du đại thiên địa lại nghenh đón một tên t i ế n đồ, chính là cùng Khương Trường Sinh từng có gặp mặt một lần Lý Thương Hải, từ khi hắn hướng thiên đình cúi đầu về sau. hắn liền đi ra thiên lao vì thiên lao chi chủ lý m ẫ n hiệu lực trải qua t i ê n đạo đại bạo phát về sau cái kia viên kiên định không thay đổi tâm cuối cùng vẫn luôn hãm một khi hắn buông ra đề phòng đi tìm hiểu đạo tổ về sau đối hắn năng lực cùng sự tiết đều là sùng bái cho đến hôm nay hắn thành kính cuối cùng đạt được đạo tổ tán đồng sau đó hắn liền bị hết thầy trước mắt kinh diễm đến nhìn thần du đại thiên địa hùng vĩ tình cảnh lại nghe lấy bên tai đạo tổ thanh âm hắn tâm cũng thay đổi như thế tiên đạo võ đạo làm sao có thể so chương 417, luận đạo chi phong thần võ trí thượng lý thương hải bình phục cảm xúc thả người vọt lên hướng phía bầu trời bay đi thần du đại thiên địa bầu trời chia rất nhiều trọng thiên đứng tại đại địa phía trên liền có thể nhìn thấy ven đường lý thương hải nhìn c h u n g quanh đối quanh mình hết thảy đều cảm thấy hứng thú rất nhanh liền có người tìm tới hắn nhìn ngươi bộ dáng này xem xét liền là mới tới cần ta mang ngươi sao? một người đàn ông tuổi trung niên cười ha hà hỏi, hắn đánh giá lý thương hải, mặc dù nhìn không thấu công lực, nhưng lý thương hải khí chất xen xét liền không đơn giản. lý thương hải chấp tay hành lễ, nói: tại hà lý thương hải, xin hỏi huynh đệ danh hiệu. ha ha, gọi ta chỉnh kỳ liền tốt, đi thôi, này thần du đại thiên địa có thể đặc sắc, ta tiến đến đã trăm năm, đều sinh ra ỉ lại, thậm chí không muốn sông sáo giang hồ, chỉ muốn đợi ở chỗ này. Nam tử trung niên cười ha ha nói mang theo Lý Thương Hải đi lên bay, nhiệt tình giới thiệu. Lý Thương Hải nghiêm túc nghe, trong lòng tò mò càng ngày càng nồng đậm. Bọn hắn cấp tốc đi vào Nhất Trọng Thiên, một biển mây bên trên tụ tập l ạ i lượng sinh linh, phần lớn đều hết sức an tĩnh, cũng không di động. Lý Thương Hải hỏi bên kia là đang làm gì? Trình Kỳ cười nói có người đang giảng đạo, truyền thụ tu tiên kinh nghiệm. Ngươi trước cùng ta dạo chơi đi, cơ hội như vậy còn nhiều. Lý Thương Hải kinh ngạc hỏi: Chẳng lẽ người nơi này đều hào phóng như vậy? Không có dòng dõi gốc nhìn, không sợ người khác học được. Trình Kỳ cười to nói: Ha ha ha! Chúng ta có thể là đồng đạo người, mà lại đều là tại vì tiên đạo nỗ lực. Đạo tổ nói qua, luận đạo là tiên đạo cùng võ đạo khác biệt lớn nhất. Võ đạo sợ hãi cùng người trao đổi, nhưng tiên đạo chú trọng chính là lấy thừa bù thiếu, d ắ t tay đồng tiến. Ngươi tạm thời không rõ, chờ ngươi ở lâu liền hiểu rõ. Tại đây bên trong. thậm chí có thể nhìn thấy thiên đình chính thần liền thiên đế tại thần du đại thiên địa bên trong cũng sẽ không tự cao tự đại lý thương hải động d u n g này không phải liền là hắn mong muốn đồng đạo sao trước kia hắn tại huyền hoàng đại thiên địa liền thường xuyên nghĩ một sự kiện nếu như những đại môn phái kia thế gia vọng tộc đem võ học công khai nhân tộc võ đạo không thì càng mạnh chẳng phải có thể chống cự cựu cổ giáo huyết vực trở dị số xâm lấn sao sau này hắn suy nghĩ minh bạch đây cũng là nhân tính tài nguyên là một chuyện, càng quan trọng hơn là muốn có địa vị tranh lệch. Không có địa vị tranh lệch, người d ã tâm sẽ rất khó thỏa mãn. Nếu như đạo tổ theo đuổi tiên đạo có khả năng bỏ qua địa vị tranh lệch, không, chỉ cần tiên đạo giống như vậy có lương một chỗ, không có thành kiến, cái kia cũng đủ để thắng qua võ đạo. Lý Thương Hải liền là một cái ảnh thu nhỏ. Hắn trước kia hết sức cố chấp, hắn còn như vậy, huống chi những người khác. Tu tiên luận đạo sự tình khiến cho thần du đại thiên địa trở nên tốt đẹp hơn. vô luận cảnh giới mạnh yếu, vô luận địa vị tranh lệch, đều có l o ạ i vì cùng một kiện vĩ đại sự tình mà nỗ lực quang vinh cảm giác, mà không phải chỉ là vì chính mình mạnh lên. côn lân giới một góc, khương trường sinh đang luyện tập đại thiên chu đạo chỉ. vùng này không có có sinh linh, hắn chỉ cần khống chế tốt pháp lực là được. tu hành thần thông trọng yếu nhất chính là lực khống chế, mà không phải thẳng thắn thoải mái tiêu xài pháp lực, cho nên hắn tu hành không có đối côn lân giới tạo thành ảnh hưởng đến mức vùng này phá hư. hắn có thể dùng cải thiên hoán để tới khôi phục mặt ngoài cuối cùng có chút thuận tay khương trường sinh tự lẩm bẩm hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên nhìn chăm chăm ngón trỏ phải của mình đại thiên chu đạo chỉ lược phá hoại xác thực đáng sợ hoàn toàn là tinh chuẩn đả kích phiên bản thiên địa câu diệt hắn hết sức ưa thích nghĩ đến thiên địa câu diệt khương trường sinh nghĩ đến lúc trước tu hành thiên địa câu diệt địa phương hắn lúc này tan biến tại tại chỗ xa xôi thiên địa một bên khác Trong coi hư vô hắc cầu kỷ cương vẫn đứng tại trên vách núi luyện công. Chẳng qua là hắn không nỡ luyện quyền mà là tu tiên. Tại dài đằng đẵng chờ đợi tuế nguyệt bên trong, hắn sớm liền trở thành đạo tổ tín đồ. Dù sao đối phương hứa hẹn cho hắn thành tiên tư cách, hắn tự nhiên đầu tiên nghĩ đến liền là đạo tổ. Sự thật chứng minh hắn đoán đúng, bởi vì hắn nhớ kỹ khương trường sinh thanh âm đã nhiều năm như vậy. Kỷ cương thu dưỡng tiểu ngũ đã không tại, nhưng hắn vẫn một thân một mình thủ hộ lấy không gian hư vô. không gian hư vô chỗ hiện ra hắc cầu đã không lớn bằng lúc trước có thể khoảng cách hoàn toàn tan biến còn sớm cái này là thiên địa câu diệt quy lực đáng sợ thiên địa quy tắc mong muốn chữa trị cũng cần thời gian khương trường sinh bị kỳ cương bền lòng đả động tiện tay ném một cái một bản bí tịch theo đám mây hạ xuống vừa vặn nện ở kỳ cương trên đầu kỳ cương bừng tỉnh lập tức cảnh giác ngẩng đầu lại xem không đến bất luận cái gì người hắn vô ý thức nhìn về phía mặt đất phát hiện một bản bí tịch lúc này nhặt lên ngựa kiếm quyết kỳ cương sắc mặt đại biến đi theo mừng như điên dâng lên hắn vội vàng hướng phía bầu trời dập đầu cảm tạ đạo tổ ban thưởng trên biển mây khương trường sinh k h ó e miệng dương lên cũng là người thông minh hắn đi theo tan biến trở lại lúc trước địa phương tiếp tục tu luyện đại thiên chu đạo chỉ thoáng chớp mắt mười mấy năm qua đi khương trường sinh triệt để nắm giữ đại thiên chu đạo chỉ phía sau mới trở lại tử tiêu cung trước đó đột phá đã bỏ ra hơn 700 năm về sau đột phá tất nhiên là dùng ngàn năm làm đơn vị tốn hao một chút thời gian tu luyện thần thông tự nhiên không coi là cái gì khi hắn trở lại tử tiêu cung lúc phân thân của hắn đã đang chờ đợi phân thân đem thiên địa bảo giám sơn hải kinh giao cho hắn cuối cùng hoàn thành không trường sinh lộ ra nụ cười sau đó đem phân thân hấp thu cẩn thận vuốt vuốt thiên địa bảo giám cách mỗi mấy chục năm phân thân liền sẽ trở về đổi mới phân thân mà khương trường sinh tu vi lại một m ự c tại tăng lên, cho nên phân thân nhiệm vụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến hôm nay, thiên địa bảo giám đã chiếu chiếu toàn bộ côn luân giới mà sơn hải kinh cũng hấp thu hết thảy trùng tộc đơn nhất hồn phách. Hai món trí bảo này ẩn chứa lực lượng cho dù là vừa đột phá khương trường sinh đều cảm giác mạnh mẽ. Côn luân giới có lẽ đối với cảnh giới cao võ giả mà nói rất yếu đuối, có thể côn luân giới ẩn chứa khí vận cùng quy tắc chi lực. tuyệt đối so với mặt ngoài hiếu thắng rất lâu hắn đem hai kiện chí bảo cất kỹ nắm giữ côn luân g i ớ i là đủ nếu là mang đi huyền hoàng đại thiên địa vậy liền quá nguy hiểm hai món chí bảo này nhưng không có hỗn nguyên thần phù như vậy ẩn nấp cùng linh hoạt xem ra là thích hợp vì nhân gian lập một vị đại địa tiên thần khương trường sinh tự lẩm bẩm thiên đình càng ngày càng mạnh mà người đều có tư tâm hắn đã thấy rất nhiều chính thần tại hạ giới lôi kéo lực lượng cứ thế mãi xuống Hạ giới thế lực sẽ mượn thiên đình làm mưa làm gió, thiên đình nội bộ cũng sẽ xuất hiện phe phái tranh đấu. Hắn mặc dù không ngại phe phái tranh đấu, nhưng không hy vọng mất cân bằng.ít nhất nhân gian không thể trở thành thiên đình tùy ý đùa bỡn đổ vật. Khương Trường sinh truyền âm cho hết thầy tín đồ trăm năm về sau lần nữa giảng đạo, thiên đình cùng nhân gian lần nữa phấn chấn. Trong hư không tối tăm, có một mảnh khổng lồ quang vân, nhìn từ đằng xa đi, tựa như một cái tay. Bên trong màu sắc rực rỡ. duy mỹ như cực nhạc b ị n g ạ n quang vân chỗ sâu loạn võ tôn hành tẩu tại một đầu u ám cung đạo nội rất nhanh hắn tới đến một mảnh tia sáng sáng ngời trong đại điện hắn lúc này mở miệng nói đạo tổ x á c thực đã uy hiếp được thần võ giới trong điện đứng thẳng từng sợi trụ lớn mỗi một cây trụ lớn đỉnh đều có một người có tới 18 người có người tĩnh t ọ a luyện công có thân thể người dựng ngược có người nằm ngủ say còn có người sờ v u t trong tay kiếm trầm tư suy nghĩ nghe được l o ạ n võ tôn 18 người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. l o ạ n võ tôn ngước nhìn bọn hắn, cắn răng nói: thần võ trí thượng, ta đã cùng đặng tổ giao thủ, ta không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể nói, hắn cao hơn ta một cái đại cảnh giới. lời vừa nói ra, 18 người cùng nhau đứng dậy, uy thế lớn lao bung xuống, khiến cho l o ạ n võ tôn vẻ mặt mất tự nhiên. bọn hắn đều là thần võ trí thượng, đây cũng không phải là cảnh giới tên. mà là thần võ giới địa vị danh x ư ơ n g bọn hắn nắm giữ lấy thần võ giới cao nhất quyền lực, sừng sững tại ba ngàn thiên địa đỉnh. Một tên trường mi lão g i ả híp mắt hỏi, ngươi lại đem quá trình chiến đấu tinh tế nói đến. loạn võ tôn không có dấu diếm, mặc dù mất mặt, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là kinh hãi. hư không vô tận sinh ra cường giả như vậy, liền hắn cũng vì đó hoảng sợ. đợi loạn võ tôn đem quá trình chiến đấu nói ra, 18 vị thần võ trí thượng nghị luận lên. như thế nhẹ nhõm đánh nát loạn võ lĩnh vực s á c thược mạnh mẽ ít nhất cũng là khai quang thánh võ tứ cực cảnh thiên đình đạo tổ dùng tiên đạo vì danh chẳng lẽ thật sự là cổ kỳ nguyên tiên đạo tiên đạo vậy cũng chẳng qua là buồn cười truyền thuyết chẳng qua là trước đây thật lâu có người truy sùng thôi người ta đều đi qua tiên đạo di chỉ cũng nhìn qua những cái được gọi là tiên pháp căn bản không làm được không làm được đó là võ đạo bản nguyên áp chế chưa hẳn cũng không phải là thật có thể bị võ đạo bản nguyên áp chế, người sao có thể cho rằng nó liền mạnh hơn võ đạo? Nghe thần võ trí thượng nhóm nghị luận, loạn võ tôn không có lên tiếng, hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Tiên đạo, cẩn thận nhớ lại đạo tổ lực lượng, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, nhất là cái kia phân thân thủ đoạn, khó phân biệt thật giả. Hắn còn nhớ rõ vị thứ hai đạo tổ nói tới lời nói, cần gì bản tôn, chẳng lẽ kém chút chu diệt hắn cái vị kia đạo tổ cũng là phân thân? loạn võ tôn càng nghĩ càng sợ hãi chỉ có chân chính đối mặt qua đạo tổ mới có thể cảm nhận được loại kia tranh lệch tốt loạn võ tôn ngươi lại xuống d ư ỡ n g thương đi ngươi khí tức như thế không ổn định xem ra là vận dụng bản nguyên chi lực đạo tổ sự tình không cần ngươi đi điều tra một tên thần võ trí thượng mở miệng nói những người khác đi theo ngồi xuống các từ trở lại trước đó tư thái loạn võ tôn muốn nói lại thôi cuối cùng lựa chọn rời đi hắn xác thực không còn dám đối mặt đạo tổ lần sau nếu là gặp được đạo tổ bản tôn hắn thật có thể đào thoát đợi l u ạ n võ tôn rời đi thần võ trí thượng nhóm tiếp tục thảo luận một tên nam tử khôi ngô lắc lắc cổ hỏi đại hàn thiên khi nào trở về nâng lên đại hàn thiên những người khác lời đều nhiều lên xác thực cần đại hàn thiên kết tất cả những thứ này cho tới nay chúng ta đối hư không vô tận quá dung t ú n g bị ngạn tiền bối lý niệm nên thay đổi không sai bây giờ liền huyền hoàng đại thiên địa bên trong thế gia vọng tộc vận triều cũng bắt đầu nghi vấn thần võ giới có hay không là nhất mạnh đây mới thật sự là hài hước đại hàn thiên hành tung cũng không phải chúng ta có thể trưởng khống hắn nói muốn trở về vậy liền sẽ trở về thần võ giới cần đến đỡ một vị cường giả vô địch nhưng mỗi người một vẻ tin hắn là có thể dẹp tan hết thảy cường địch thái thượng côn luân nếu là chúng ta lựa chọn thiên mệnh chi nhân cũng nên đẩy hắn một thanh a ha ha ha nghe ta người hầu nói tiểu tử kia không kịp chờ đợi mong muốn tìm đạo tổ báo thù vừa vặn giết đạo tổ công lao liền rơi ở trên người hắn thần võ trí thượng nhóm tiếng cười càng ngày càng nhiều bóng của bọn hắn phản chiếu tại từng sợi trụ lớn bên trên như là yêu ma tại dương nhanh múa vuốt chương 418, i địa tiên đứng đầu tiên hiệp hứa hẹn trăm năm kỳ hạn về sau khương trường sinh nhường bạch kỳ đúng giờ thức tỉnh hắn sau đó hắn liền bắt đầu luyện công nghiên cứu đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 12. Tiên đạo mặc dù mở ra, nhưng còn tại sơ kỳ, đám tu tiên giả còn chưa trải nghiệm đến bế quan thiên thu cảm giác, không trường sinh cố nhân nhóm đều tại trải q u a lấy chính mình phấn khích nhân sinh, hắn thì hưởng thụ bao t r ù m t u y ế nguyệt, phẩm vị t u y ế nguyệt, t u y ế nguyệt như thai đưa, nhân gian xuân thu thay phiên. Thiên cảnh bên ngoài kinh thành Linh Sơn đỉnh núi lôi vân cuộn cuộn, trên núi các nơi đều có người đang ngước nhìn, thần sắc hoặc chờ mong, hoặc hâm mộ, hoặc g h e n ghét. trong kinh thành bay ra lần lượt từng bóng người trong đó bao quát thiên tử khương tú hắn người mặc long bào quanh thân có khí vận chân long quay quanh uy phong lẫm liệt đoàn người cắt t ố c đi vào đỉnh núi bên trên chỉ thấy một tên anh tuấn nam tử tĩnh tọa ở giữa không trung hai tay thả ở đan điền trước đang ở vận công trên đầu lôi kiếp vận sức chờ phát động hắn m ỉ y may không hoàng hốt chưa từng nhấc mắt nhìn đi cái này người chính là khương tú con trai khương thiên sinh kẻ này sắp luyện thành nguyên anh cũng chính là thiên cảnh vị thứ nhất nguyên anh tu sĩ dẫn tới không ít người quan tâm liền cả trên trời cũng có tiên thần đang nhìn trộm bạch kỳ diệp tầm địch kiếm thần thanh nhi sánh đôi đứng thẳng c ú i xem k h ư n g thiên sinh độ kiếp chập chập hắn nếu không phải cảnh thiên tông ta đem đầu chặt đi xuống bạch kỳ cảm khái nói trong lời nói tràn ngập hoài niệm kiếm thần gật đầu nói như thế nói đến thiên đế bệ hạ thiên cảnh thiên tử kỳ thật cũng không phải là đạo tổ nhất thời hứng thú. Diệp Tầm địch, Thanh Nhi cũng mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Tu tiên về sau mới hiểu được linh hồn ảo diệu, hiểu rõ luân hồi vận hành. Đạo tổ đã từng những cái kia hoang đường cách làm bây giờ bị bọn hắn lý giải, vì đó kinh ngạc tán thán. Chờ một chút, nói như vậy tới. Thanh Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói ra, nàng không có đem nói cho hết lời, trong đầu của nàng hiện ra một tấm giàn nua khuôn mặt. ngàn năm trước nhất đoạn trí nhớ sông lên đầu để cho nàng nỗi lòng phun trào. Bạch kỳ ba người nhìn về phía nàng đồng dạng nghĩ tới điều gì đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai like chủ nhân chưa bao giờ quên qua người bên cạnh cũng không biết vong trần cái kia xấu h ò a thượng đang chỗ nào. Bạch kỳ nhẹ giọng tự nói lấy, con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m phía dưới. Khương thiên sinh bắt đầu độ kiếp. Một bên khác trong điện kim loan khương tử ngọc đồng dạng đang chăm chú khương thiên sinh. hắn lo lắng v ị này cháu trai độ kiếp thất bại, cho nên tùy thời chuẩn bị ra tay. t i ê n đạo mở ra đến nay đã có đại lượng tu tiên giả bắt đầu độ kiếp như thế nào độ kiếp trở thành thần du đại thiên địa bên trong náo nhiệt chủ đề. Tựa hồ con mắt này càng mạnh, tu tiên tư chất càng cao. Hương tử ngọc yên lặng nghĩ đến, tay phải sờ hướng trên chán đạo văn, hắn tu tiên tư chất đồng dạng mạnh mẽ thậm chí so hết thầy tiên thần đều mạnh, hắn đã có thể đem con mắt thứ ba thu nhập ra thịt phía dưới. chỉ để lại một dòng đạo văn hắn bỗng nhiên nghĩ đến con của mình khương thiện cũng không biết khương thiện tu tiên thiên tư như thế nào đáng tiếc tiểu tử kia vội vàng tại huyết vực sát lục đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại thần du đại thiên địa bên trong có thụ trên trời trên mặt đất quan tâm khương thiên sinh bắt đầu độ kiếp lần này độ kiếp hữu kinh vô hiểm thiên cảnh chính thức sinh ra nguyên anh cảnh tu sĩ trăm năm kỳ hạn đến khương trường sinh bị bạch kỳ thức tỉnh hắn mở mắt sau đó rỗi cái lưng mệt mỏi Mộ Linh lạc cũng quay về rồi, trông mong mà đối đãi nhìn xem hắn. Không chỉ là nàng, toàn bộ thần du đại thiên địa hết thảy tín đồ đều đang đợi một ngày này. Lần trước giảng đạo, đạo tổ vì chúng sinh mang đến tiên đạo, lần này giảng đạo lại sẽ mang đến cái gì? Các ngươi lại đi vào chuẩn bị đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói. Hai nữ gật đầu, riêng phần mình tĩnh tọa. Hắn ngược lại không gấp, đứng dậy, chuyển động gân cốt, đồng thời chỉnh lý này trăm năm cảm ngộ. Hắn nghiên cứu vẫn như cũ là nhân quả quy tắc, còn rất có hiệu quả. Hắn ngoại trừ có thể thấy sinh linh ở giữa nhân quả liên hệ bên ngoài, còn có thể thông qua nhân quả diễn toán một chút đem chuyện sắp xảy ra. Bất quá tạm thời chỉ có thể thích hợp với phạm nhân. Hiểu rõ mệnh số, nhìn trộm tương lai. k h ô n g Trường sinh trong lòng cảm khái, nhân quả chi đạo bác đại tinh thâm. Hắn cảm giác mình cần cần rất nhiều thời gian đi nghiên cứu. Nhân quả chi đạo còn như vậy, huống chi lại tu mặt khác đại đạo. đợi thiên đình triệt để an tĩnh lại về sau, khương trường sinh mới vừa ngồi xuống, ý thức tiến vào thần du đại thiên địa, hắn xuất hiện tại cửu trọng thiên phía trên, nhìn xuống đại địa, phát hiện hết thảy tín đồ đã trên mặt đất chờ đợi, đều hết sức giảng quy củ, không có tín đồ trên không trung lắc lư. Khương trường sinh tàn m á t ra chính mình uy áp bao phủ thiên địa, nhường thiên địa yên lặng lại. Thần du đại thiên địa bên trong chỉ có hắn có thể thi triển uy áp. cái này cũng thuận tiện hắn quản lý thần du đại thiên địa lần trước giảng đạo giảng chính là bước vào tiên đạo lần này giảng linh căn chúng sinh đều có linh căn chẳng qua là tư chất khác biệt linh căn thuộc tính khác biệt đạo tổ thanh âm to hắn lại cho phần lớn tín đồ mang đến cực lớn hy vọng từ tiên đạo mở ra các tín đồ đều tại tu tiên nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thành công tuyệt đại đa số tín đồ đều khổ vì tư chất vấn đề bây giờ đạo tổ lời cho bọn hắn hy vọng chúng sinh đều có linh căn câu nói này xua t á n đi rất nhiều tín đồ trong lòng hắc ám khương trường sinh tiếp tục giảng giải linh căn thuộc tính phân chia đây cũng là theo đạo pháp tự nhiên công bên trong chia tách tới hắn chuẩn bị phân ra từng cái thuộc tính cơ sở phương pháp tu hành cho các tín đồ đạo pháp tự nhiên công không có thuộc tính phân chia chú trọng chính là toàn diện bao dung hết thảy linh lực đây cũng là hắn có thể mở mang đạo giới nguyên nhân lần này giảng đạo chỉ kéo dài 3 ngày nhưng ngắn ngủi ba ngày lại làm cho các tín đồ được ích lợi không nhỏ những cái kia tu tiên tư chất chắc tuyệt tín đồ đồng dạng đạt được khác biệt trình độ cảm ngộ nhưng khương trường sinh cũng không chỉ là vì giảng con đường này ta lại ở ngàn năm sau theo nhân gian tu tiên giả lựa chọn một vị địa tiên đứng đầu chấp trưởng thiên địa bảo giám hưởng thiên địa chi lực thủ hộ nhân gian địa tiên đứng đầu ngoại trừ tu vi còn cần đại công đức lòng mang thiên hạ chúng sinh không có chủng tộc thành kiến lời nói này nhường đại địa phấn chấn vô số tín đồ gieo hò thiên đình tiên thần nhóm thì n g ạ c nhiên nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính bọn hắn cảm giác đến đạo tổ là muốn cho nhân gian một cái cơ hội giống khương tử ngọc trần lễ b ự c này người cầm quyền thì nghĩ tới là ngăn chế đạo tổ muốn chế hành thiên đình bọn hắn âm thầm kinh hãi chẳng lẽ bọn hắn làm chọc đến đạo tổ không vừa lòng giảng đạo sau khi kết thúc khương trường sinh liền rời đi thần du đại thiên địa cái kia c ổ uy áp tan biến về sau thần du đại thiên địa phẳng phất vỡ tổ náo động tiếng kinh thiên động địa trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đi đến trước lò luyện đan bắt đầu luyện đan m ộ u linh lạc sau khi tỉnh lại đi vào bên cạnh hắn tò mò hỏi thăm địa tiên đứng đầu dụng ý có thể hay không chọn khương tú địa tiên đứng đầu không thể theo khương gia tuyển khương gia đã thu được quyền lực cực lớn không thể một tay che trời khương trường sinh hồi đáp hắn hiện tại cũng không phải tại quản lý vận chiều cân bằng trọng yếu nhất lòng người đều sẽ biến hắn cũng sẽ không đi cực thiên đình vĩnh viễn là chính nghĩa công bằng cùng hắn thiên đình h ủ hóa không bằng sớm gõ vang cảnh báo nhân tính liền phải dựa vào quy tắc ước thúc mà không phải tôn trọng bản tâm mộ linh lạc gật đầu nói bàn đào lâm đã bắt đầu kết quả trước đó nói bàn đào đại hội khi nào khai triển khương trường sinh cười nói mặc dù đã kết quả nhưng số lượng không nhiều ngươi có khả năng sớm tuyên dương nhường côn lân u giới biết được bàn đào đại hội tựa như ta giảng đạo Mộ Linh Lạc nhẫn tình sáng lên nói: Như thế biện pháp tốt, ta trước hết để cho Thiên Đình tuyên dương bàn đào đại hội, liền định tại ngàn năm về sau, khi đó bàn đào liền đầy đủ dùng. Bàn đào đại hội không chỉ là mặt hướng Thiên Đình, nhân gian có đại công đức người cũng có thể tham dự bàn đào đại hội. Khương Trường Sinh nhắc nhở Mộ Linh Lạc tỏ ra hiểu rõ, nàng cảm khái nói: Côn Lân u giới có ngươi thật sự là đại hạnh, thần võ giới đều không thể làm đến ngươi đối chúng sinh từ ái. Khương Trường sinh một bên điều khiển Tam Muội c h â n h ỏ a một bên hồi đáp. Cái kia chỉ là bởi vì thần võ giới đời đời truyền lại, kẻ đến sau sớm đã quên sáng lập người sơ tâm. Thần võ giới ban đầu tất nhiên cũng cùng ta. Đây cũng là ta vì sao muốn ngăn chế thiên đình cùng khương gia nguyên nhân lập trường khác biệt, lý tưởng tú nhiên sẽ khác biệt. Mộ Linh lạc rất tán thành gật đầu, nàng nhấc lên mộ gia, nàng cảm giác mộ gia đã kinh biến đến mức để cho nàng lạ lắm, bao quát cha mẹ của nàng cùng gia gia. mộ ra bởi vì mộ linh lạc địa vị đồng dạng cực cao đã đến gần với khương gia dương gia mức độ hai người khó được như vậy nói chuyện phiếm mộ linh lạc càng nói càng hăng say đem những năm này chứng kiến hết thầy hết thầy nói ra khương trường sinh nghiêm túc nghe dù sao cũng nên n h í n chút thời gian làm bạn người bên cạnh địa tiên đứng đầu bốn chữ này trong tương lai trong vòng mấy năm truyền khắp toàn bộ côn luân giới dẫn tới thiên hạ các tộc chấn động đạo tổ muốn lập địa tiên đứng đầu đây không phải cho nhân gian chúng sinh cơ hội. Trong lúc nhất thời tu tiên chi phong phóng đại, càng ngày càng nhiều hiệp nghĩa chi sĩ sinh ra. Như thế nào công đức, hành hiệp trợ ư nghĩa n g chính là đơn giản nhất công đức. Thiên đình tề thánh càng là đưa ra tiên hiệp cảm niệm, hắn cho rằng người tu hành không nên chẳng qua là vì chính mình. Tôn sùng tiên hiệp chi phong càng có trợ giúp tiên đạo phát triển cùng với thiên hạ thái bình kéo dài. Khương tử ngọc chịu cổ động để cho người ta ghi lại tề thánh đối tiên hiệp lý niệm. sao chép cho hết thầy tiên thần, nhường hết thầy tiên thần đọc thuộc lòng. trong âm thầm, tiên thần nhóm đều biết thiên đế làm như vậy, liền là bị địa t i ê n đứng đầu kích thích. mặc dù đều rõ ràng nguyên do, nhưng vẫn là có không ít tiên thần bị tiên hiệp chỗ đả động. nổi danh nhất chính là lý thương hải, tên này cùng nhập ma một dạng, đi khắp tứ đại thiên môn, đọc diễn cảm tế thánh tiên hiệp quan. mỗi năm đi qua, tiên hiệp lý lẽ niệm truyền vào nhân gian, dẫn tới không ít tu tiên giả truy phủng, dĩ nhiên. cũng có tu tiên giả k h ị t mỗi coi thường cảm thấy trò đùa bọn hắn càng tôn sùng làm người không vì mình thiên chu địa diệt từ từ tu tiên giới bắt đầu xuất hiện chính ma chi phân còn có chính tà khó phân bảng môn quả nhiên thế giới vận hành quy luật cùng phát triển xu thế đều là nói chung giống nhau khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên trong lòng cảm khái vạn phần tiên hiệp sinh ra cũng không phải là hắn nơi trao ý chính ma phân chia cũng giống như thế hắn cũng không có ngăn cản cũng không có chèn ép ma đạo vạn sự vạn vật đều có hắn tác dụng không có ma liền không có chính hắn muốn theo côn luân giới góc độ đi đối đãi tất cả những thứ này cùng lúc đó tử tiêu cung ngoài có một người quỳ lại lấy chính là b ị kim cô chú hàng phục thất minh vương hắn đã quỳ mấy ngày không có nhìn thấy đạo tổ hắn không biết nên rời đi hay là nên tiếp tục quỳ đã từng hắn nhưng là vạn cổ thiên kiêu chưa bao giờ gặp được như thế sỉ nhục cảnh ngộ nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy đi vào côn luân dưới nhiều năm như vậy hắn chứng kiến tiên đạo sinh ra chứng kiến tiên đạo sáng chói phát triển hắn cũng thông qua chính mình thủ đoạn thu được tu tiên chi pháp hắn kinh hỉ phát hiện tu tiên có trợ giúp hắn trưởng khống chính mình ma công đây cũng là hắn quỳ lại đạo tổ nguyên nhân chương 419 t r ư ờ c cái gọi là ngộ đạo hắc ám hoàng tuyền đang lúc thất minh vương thấp thỏm lo lắng lúc hắn bỗng nhiên cảm nhận được trên đầu kim cô co rụt lại dọa đến hắn toàn thân run rẩy. Ngươi còn chưa nghĩ rõ ràng, ta lưu ngươi một cái mạng, không phải cần ngươi cúi đầu, mà là hy vọng ngươi ngộ đạo, đi đến chính đạo. Khương Trường Sinh thanh âm theo Tử Tiêu Cung bên trong truyền ra. Ngay sau đó, Tử Tiêu Cung Đại môn mở ra. Một hồi Tử Phong hướng Thất Minh Vương đập vào mặt mà đi, đưa hắn cuốn đi. Thất Minh Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đãi hắn lúc rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình quỳ gối lữ thần châu trước cung điện. thực lực thật đáng sợ. Thất Minh Vương vô cùng lo sợ, mặc dù hắn mang lên trên kim cô, nhưng thực lực của hắn cũng không có bị áp chế, vậy mà không có chút nào sức chống cự được đưa về đến xây dựng tiên đạo đạo tổ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đứng dậy, hít sâu một hơi, lúc này đi vào trong cung điện. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đạo tổ quyết định đi hỏi thăm lữ thần châu ngộ đạo, tự nhiên là thật tâm thành ý mong muốn tu hành tiên đạo, mà lại đến buông xuống cựu hận trong lòng. Ta hai lần thua ở đạo tổ trong tay, ngay từ đầu ta cũng hận đạo tổ, không có cam lòng. Nghĩ về sau lấy lại danh dự, có thể làm trong lòng ta thật buông xuống cầu hận cùng thành kiến, chân chính thở phụng tiên đạo lúc tự sẽ đến đạo tổ tiếp nhận. Ngươi bây giờ chỉ là muốn mượn tu tiên lực lượng thôi. Đối mặt thất minh vương hoang mang, lữ thần châu nghiêm túc nói: Thần du đại thiên địa chính là bọn hắn đồng đạo người bí mật, hắn tự nhiên không thể nói ra được. mà lại hết thầy tín đồ đều không rõ ràng đạo tổ là lựa chọn như thế nào đồng đạo người nhưng rất rõ ràng phàm là tiến vào thần du đại thiên địa người đều đối đạo tổ tràn ngập kiên định tín ngưỡng lữ thần châu đã bắt đầu tiếp nhận mặt khác tín đồ trước kia tại huyền hoàng đại thiên địa hắn đều là độc lai độc vãng thuộc hạ của hắn đều là cẩu hắn theo không thèm nhìn có thể từ khi tiến vào thần du đại thiên địa tâm tình của hắn bắt đầu chuyển biến hắn bắt đầu để ý những người khác đối với hắn cái nhìn hắn bắt đầu hưởng thụ truyền thụ tuyệt học mang tới ủng hộ hắn thậm chí ư thích cùng phạm linh đấu võ mồm bởi vì nhìn không thấu cảnh giới các tín đồ tại nơi này có lời nói thẳng nghe thấy phạm nhân phản bác chính mình hắn vậy mà cảm thấy thú vị lữ thần châu trước kia chỉ là muốn truy cầu l ự c lượng bây giờ lại có ý khác muốn làm điểm chuyện khác một chút trước kia hắn xem ra chuyện phi thường ngu xuẩn thất minh vương lâm vào trong trầm mặc cẩn thận suy tư lời nói này lữ thần châu nói theo Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi ngươi mang theo kim cô, đạo tổ có thể t ừ n g dùng cái này tra tấn ngươi, hoặc là bức hiếp ngươi. Tiên đạo thần thông sao mà nhiều? Nếu thật là chỉ coi trọng nhục thể của ngươi tư chất, đạo tổ có rất nhiều biện pháp. Gần đây ta vừa hiểu rõ đến tiên đạo một cọc thủ đoạn, tên là đoạt giá, ý nghĩa nghĩ liền chỉ dùng của mình linh hồn chiếm lấy người khác thân thể, từ đó thu hoạch được hoàn toàn mới thân thể. Nghe vậy, thất minh vương sắc mặt đại biến. Lữ thần châu không cần phải nhiều lời nữa. cười hết mắt nhìn hắn rất lâu thất minh vương hít sâu một hơi sau đó dương mắt nói ta hiểu được ta trở về suy nghĩ lại một chút hắn lúc này đứng dậy rời đi lữ thần châu cũng không có nhiều lời tiếp tục nạp khí tu tiên từ khi tu tiên về sau hắn liền không lại tập võ nạp khí quá trình thật sự là mỹ diệu không giống võ đạo tôi thể thống khổ như vậy hư không vô tận bên trong huyết khí tràn ngập chính là huyết vực tại huyết vực chỗ sâu quanh quần trầm trọng tiếng thở dốc mơ hồ có một đạo màu đỏ thẫm hào quang đang nhấp nháy hồn hai đại đế tốc độ cao bay tới nàng cảm thụ được nơi này sát khí âm thầm kinh hãi vừa mới qua đi bao lâu tiểu tử này một đường tiến lên nàng tìm được khương thiện giờ phút này khương thiện đang tĩnh tọa bốn phương tám hướng nổi lơ lửng vô số kể đầu những đầu lâu này tất cả đều là huyết cốt có người có chủng tộc khác xương đầu lít n h a lít nhít phạm vi bao trùm khó mà ước lượng, xâm nhiên kinh dị. Khương Thiện mở hai mắt ra, ánh mắt băng lãnh. Trên trán con mắt thứ ba tốc độ cao nháy, lập lè sâu hào quang màu đỏ. Hôn hai đại đế dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: chẳng lẽ ngươi liền bản đế đều quên rồi? Khương Thiện nghe xong thanh âm của nàng, ánh mắt lãnh ý giảm xuống. Hắn chậm rãi mở miệng nói: ngươi làm xong rồi, tình huống như thế nào? Thanh âm của hắn hết sức khàn khàn, cũng rất mệt mỏi. không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, bất quá có thể cho thần võ giới tạo thành lớn như vậy thương vong là đủ. Hôn hai đại đế hồi đáp, nàng cẩn thận nhìn c h ầ m trầm Khương Thiện. Khương Thiện chật vật đứng dậy, hỏi nơi nào còn có huyết ma? Hôn hai đại đế đang cần hồi đáp, một đạo khủng bố thanh âm truyền đến, ta thật là hiểu rõ một chỗ có liên tục không ngừng huyết ma, ngươi có nguyện tiến đến? Nghe vậy, Hôn hai đại đế liền vội vàng xoay người nhìn lại. chỉ thấy bằng bạc trong huyết vụ xuất hiện một đôi lớn mắt to tại đôi mắt này trước mặt khương thiện hồn hài đại đế nhỏ bé như hạt bụi phảng phất sáng thế thần chỉ tại nhìn bọn hắn c h ầ m c h ằ m thủy tổ không thể ngài không thể dẫn hắn đến đó hồn hài đại đế hoảng hốt nói trong những năm này nàng thường xuyên nhớ tới khương trường sinh hứa hẹn cái này cũng dẫn đến nàng nghĩ quay về nhân thân suy nghĩ trở thành chấp niệm ngươi nguyện ý không huyết v ự c thủy tổ bỏ qua hồn hài đại đế chăm chú nhìn Khương Thiện hỏi, Khương Thiện không sợ hãi chút nào nói, nguyện ý, lại hung hiểm cùng lắm thì vừa chết, chết rồi còn có thể ít cho r a r a phụ thân thêm phiền. Nhiều năm như vậy sát lục đã để hắn tâm chết lặng, không h ổ là vạn cổ sát tinh từ nơi sâu xa từ có mệnh số, sát tinh khởi nguyên từ đây, tất nhiên muốn từ đó tìm mệnh số. Huyết vược thủy tổ n g ữ khí trở nên phiêu hốt, cặp kia cự nhãn chậm rãi thối lui. Hồn hài đại đế liền vội vàng xoay người chỉ thấy từng con huyết thủ theo Khương Thiện sau lưng c h ộ p tới cấp tốc bắt lấy thân thể của hắn đưa hắn lôi kéo mà đi không được Hồn hài đại đế tinh thanh kêu lên vô ý thức ra tay kết quả bị một cỗ vô hình lực lượng nghiền ép trong nháy mắt phá toái thành cốt phiến Khương Thiện mặt không biểu tình nhưng thấy Hồn hài đại đế xương thân phá toái lúc hắn không khỏi có chút động dung ngay sau đó liền tan biến tại b ằ n g bạc trong huyết vụ cũng không lâu lắm. Hồn hài đại đế đoàn tụ thân thể, nàng nhìn Khương Thiện rời đi hướng đi yên lặng một lát, sau đó quay người rời đi. Tử Tiêu cung bên trong đàn hương tràn ngập, đang tu luyện Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở mắt. Hắn lúc này quay đầu dùng thiên địa vô cực nhãn truy tung Khương Thiện luân hồi ấn ký ngay tại vừa rồi, Khương Thiện một cây đại đạo hóa hình sợi tóc bị sử dụng, ý vị này Khương Thiện t a ngộ một lần chí mạng thương hại. Nhưng mà. hắn mặc dù dùng thiên địa vô cực nhãn đi nhìn trộm một chốc lại bắt được khương thiện khoảng cách của song phương quá xa so côn luân giới đến huyền hoàng đại thiên địa còn xa hắn bình tĩnh lại toàn lực tiến lên tầm mắt hắn bỗng nhiên nhìn thấy hồn hài đại đế thân ảnh lúc này dừng lại sáng tạo đạo tâm thần chỉ đang tại đi đường hồn hài đại đế bị đột nhiên xuất hiện bóng người màu xanh lam cả kinh dừng lại nàng nhìn kỹ lại nhận ra thân hình của đối phương tới đạo đạo tổ hồn hài đại đế thận trọng nói hết sức không được tự nhiên hành lễ từ khi trở thành bất tử tà ma về sau nàng đều nhanh quên như thế nào hành lễ đạo tâm thần chỉ mở miệng hỏi khương thiện ở nơi nào hồn hài đại đế vội vàng nói hắn bị huyết vực thủy tổ mang đi hắc ám hoàng t u y ề n nơi đó có liên tụ c không ngừng oán ma sinh ra bao quát huyết ma tồn tại nhưng dù cho là chúng ta bất tử tà ma tiến vào hắc ám hoàng t u y ề n cũng sẽ trầm luân lúc trước chúng ta ba vị liền trải qua như vậy cha tấn từ đó hướng huyết vực thủy tổ cuối đầu như thế nào tiến vào hắc ám hoàng tuyền ta có khả năng dẫn đường chẳng qua là dẫn đường đạo tâm thần chi không cho phản b á c nói hồn hài đại đế lập tức quay người cứ như vậy đạo tâm thần chỉ đi theo hồn hài đại đế phi hành tốc độ cao mà khương trường sinh thiên địa vô cực nhãn truy tung mà đi huyết vực thủy tổ mạnh bao nhiêu khương trường sinh ở trong lòng hỏi thăm hắn đã có mấy chục năm không có diễn toán lần trước diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đã đi đến hai thiên đạo hương hòa giá trị cần tiêu hao ba thiên đạo hương hòa giá trị có hay không tiếp tục không lần nữa quét mới tối cường giá trị bản thân ghi lại khai quang thánh võ tứ cực cảnh nếu luận mỗi về giá trị bản thân cao hơn khương trường sinh nhưng như vậy tranh lệch hắn thấy không coi là cái gì khương trường sinh sinh ra một cái to gan ý nghĩ Huyết vực thủy tổ đang tìm khương thiện trước đó khả năng tìm kiếm qua côn lân giới vừa vạn bước chân hệ thống diễn toán phạm vi bên trong cái này cũng dẫn đến hắn trực tiếp quét mới hương h ỏ a giá trị bản thân giá trị cao nhất rất có thể bằng không huyết vực thủy tổ trước đó làm sao không tìm khương thiện mà k ệ như thế nào vì hắn tôn nhi hắn dù sao cũng phải thử một lần hồn hài đại đế tốc độ quá chậm đạo tâm thần chỉ không thể không bắt lấy nàng mang theo nàng bay lượn do nàng chỉ đường. cho dù như thế cũng phi hành một quãng thời gian cũng may khương trường sinh pháp lực đầy đủ khổng lồ bọn hắn đi vào một tòa trên bệ đá này tòa bệ đá cực lớn tòa lạc ở một khối lẻ loi chơi trọi to lớn thiên thạch bên trên trên bệ đá lơ lửng một cái vòng xoáy màu đen đây cũng là hắc ám hoàng t u y ề n lối vào một trong trực tiếp tiến vào đi là được nhưng nếu là đi vào không có huyết vực thủy tổ ra tay gần như không có khả năng trốn thoát hồn hai đại đế giới thiệu nói đạo tâm thần chỉ nghe xong trực tiếp chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. thấy hắn như thế làm việc nghĩa không chùn bước, hồn hài đại đế có chút hốt hoảng. khương trường sinh thiên địa vô cực nhãn đi theo thăm dò vào vòng xoáy màu đen bên trong. thiên địa vô cực nhãn chính là thần thông. xưa nay không là đường thẳng khoảng cách, tầm mắt là có thể tiến hành không góc chết biến tướng, thậm chí nhảy v ọ t không gian, xuyên qua nhất đoạn dài đằng đẵng hắc ám lối đi. khương trường sinh tầm mắt bị cường quang bao phủ, hắc ám trong thiên địa. máu me k h ắ p người khương thiện nằm tại một con sông lớn bên cạnh bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng hai mắt thất thần tại trong con mắt hắn phản chiếu lấy đếm không hết đáng sợ thân ảnh còn có một đạo bóng người màu xanh lam đang nói lên nhìn xem thân ảnh của gia gia bị tà ma nhóm át chế hắn tâm lâm vào trong tuyệt vọng chỉ thấy trên đại hà đếm không hết oán ma che đậy bầu trời vây công lấy một đạo bóng người màu xanh lam cái kia bóng người màu xanh lam chính là đại đạo hóa hình sợi tóc biến thành đạo tâm thần chi đối mặt vô cùng vô tận oán ma đạo tâm thần chỉ lâm vào trong khốn cảnh đạo tâm thần chỉ biến thành sợi tóc chỉ có thể ngưng tụ đạo tâm thần chỉ không cách nào lại thi triển thiên địa câu diệt bực này cường đại thần thông toàn bằng pháp lực cùng với pháp thuật chiến đấu đạo tâm thần chỉ tốc độ cao vung vẩy song trưởng pháp lực hòa thành từng đạo trưởng ảnh vỗ tới tốc độ cực nhanh chu diệt từng tôn đánh tới oán ma này chút oán ma dáng dấp hình thù kỳ quái nhưng đều diện mạo căm hận toàn thân đen kịt chảy xuống dòng máu một tôn sau lưng mọc lên hai cánh hình người oán ma bỗng nhiên rơi vào đạo tâm thần chỉ trên lưng cấp tốc cuốn lấy hắn động tác của hắn hơi ngưng lại ngay sau đó liền bị liên tục không ngừng oán ma bao phủ khương thiện thấy thân ảnh của gia gia hoàn toàn biến mất ánh mắt bên trong duy nhất quang thải tan biến có lẽ này chính là ta nhân sinh điểm cuối cùng giết giết lấy hết tất cả thân thể máu t h i ệ t giết lấy hết tất cả có niệm chi hồn. đúng lúc này một đạo cuồn g loạn tiếng gầm gừ tại khương thiện trong lòng vang lên một cỗ trước nay chưa có lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra chương 420 đạo tổ chiến huyết vực thủy tổ nương theo lấy trong cơ thể lực lượng thần bí tuôn ra khương thiện tầm mắt biến thành huyết sắc một cỗ sục sôi huyết khí theo trong cơ thể hắn bùng nổ hình thành gió lốc gào thét mà lên tách ra đầy trời oán ma dẫn tới càng nhiều oán ma quay đầu nhìn tới. huyết sắc gió lốc bên trong khương thiện chậm rãi bay lên hắn thể phách rõ ràng r ắ n chắc tầm vài vòng phá toái áo bảo t r ố n g phình lên hắn trên chán thụ nhãn càng là chợt c h ợ n trong mắt tràn ngập tơ máu giết khương thiện phát ra như dã thú tiếng gầm đi theo thẳng hướng đầy trời oán ma oanh hắn một chân đá về một tôn oán ma thân thể thay đổi một k h ỉ u tay quét ngang mà đi đánh nát sau lưng kéo tới oán ma đầu sọng ngay sau đó hắn đột nhiên hạ xuống hai chân đạp xuyên một vị khác oán ma bốn phương tám hướng tất cả đều là oán ma che giả m a n g mọc căn bản không biết e ngại chỉ có khát máu sát ý đối mặt oán ma khương thiện lựa chọn dùng thân thể chống lại thuần túy dựa vào lực lượng cùng tốc độ nhưng oán ma số lượng quá nhiều rất nhanh liền bao phủ khương thiện ép tới khương thiện chỉ còn lại có trên đầu thụ nhãn hiển lộ ra con ngươi run rẩy dữ dội tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ ầm ầm kinh khủng lực trùng kích bùng nổ đam ngàn vạn oán ma chu diệt Khương thiện trước mặt xuất hiện lần nữa một tôn đạo tâm thần chỉ. Nhìn này tôn đạo tâm thần chỉ, Khương thiện vẻ mặt khẽ giật mình, lý trí hơi khôi phục. Hắn mắt thấy đạo tâm thần chỉ đánh tới, nhưng tương tự ngăn không được liên tục không ngừng oán ma. Khương trường sinh hết thảy cho hắn ba cây đại đạo hóa hình sợi tóc, phân biệt là hai đạo đạo tâm hóa thần cùng một đạo khởi tử hồi sinh. Đạo tâm hóa thần đã sử dụng hết. Đạo tâm thần chỉ hào quang màu xanh lam rất nhanh liền bị oán ma bao phủ, từng đạo t r ư ở n g ảnh khí chỉ bắn ra. Chu Diệt không biết nhiều ít oán ma, có thể vẫn có càng nhiều oán ma từ thiên địa bát phương cuốn tới. Này mảnh tối t ă m thiên địa như địa ngục. Khương Thiện đầu nhập trong chiến đấu đạo tâm thần chi còn rơi vào hạ phong, huống chi là hắn. Nếu không phải trong cơ thể lực lượng thần bí tại chống đỡ hắn, hắn đã sớm bị s é n á t Một lát sau, làm thấy đạo tâm thần chỉ ánh sáng màu lam hoàn toàn biến mất về sau, Khương Thiện lần nữa bạo tẩu, phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Tốc độ của hắn phóng đại. mỗi một quyền mỗi một chân đều tràn ngập hủy diệt tính đả kích lực, không có một tôn oán m a năng gánh vác công kích của hắn. đúng lúc này phía dưới sông lớn tựa như sôi trào lên, không ngừng bốc lên bong bóng, đáy hồ xuất hiện đáng sợ hắc ảnh. mặc dù tại túi tăm bên dưới vòm trời cũng có thể nổi bật ra tới hắc ảnh. oanh, mặt sông nổ tung, một đạo thân ảnh như mũi tên bắn ra, gió lốc mấy vạn dặm. một quyền đánh t r ú n g khương thiện phần bụng, một quyền này đánh cho khương thiện tam nhãn nổi lên, trong mắt sát ý đều tiêu giảm không ít. máu tươi không bị khống chế theo trong miệng bắn ra. Khương Thiện còn chưa ổn định thân hình, mắt cá chân hắn liền bị người níu lại. đột nhiên hướng mặt đất vung đi như thiên thạch vũ trụ rơi xuống đất, nện xuyên mặt đất, loạn thạch đánh bay, lực trùng kích hình thành khủng bố lớn gió q u á t ngang thiên địa bát phương, nhấc lên đáng sợ sóng bụi. đợi bụi đất tán đi, Khương Thiện nằm tại hố to bên trong, hưng n h ư ợ c thở hào hển. hắn lại không đứng lên khí lực, trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng thần bí cũng đang nhanh chóng biến mất. một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trôi nổi tại cách xa mặt đất ngàn trượng độ cao, thân hình hắn giống như người, ăn mặc màu đen trọng giáp giáp vị bên trên tràn đầy gai nhọn, mũ giáp phía dưới đen kịt, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu vàng nâu con ngươi. đầy trời oán ma dừng lại, phảng phất tại trời hắn ra lệnh. A, hắc giáp thân ảnh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn trầm c h ầ m khương thiện. Khương thiện còn chưa chết. trên đầu của hắn một cây sợi tóc đang ở tan biến, không người phát giác được. Hắn chợt vật mở hai mắt ra, đập vào mắt là vô cùng vô tận oán ma, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, hội tụ thành tên là tuyệt v ọ n g cảm giác áp bách. giờ khắc này Khương Thiện không có suy nghĩ vừa rồi lực lượng trong cơ thể là cái gì, hắn đang suy nghĩ thiên cảnh, nghĩ kinh thành. Hắn đột nhiên hết sức muốn trở về nhìn một chút, từ khi biết được chính mình thân phận của vạn cổ sát tinh về sau, hắn liền cách xa cố hương. sợ chính mình mất khống chế, nhất là đã trải qua tại huyết vực sát lục tuế nguyệt về sau, này phần tưởng niệm càng thêm khắc sâu. nhìn vừa rồi kém chút giết chết chính mình hắc s á p thân ảnh chậm rãi buông xuống, khương thiện trong lòng không có hoảng sợ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong phủ xuống. nghĩ đến lúc trước liên tục xuất hiện hai đạo đạo tâm thần chỉ, hắn trong lòng ấm áp, nguyên lai ra ra một mực tại nhìn xem hắn. đáng tiếc tôn nhi bước chân địa phương quá nguy hiểm, dừng ở đây. nếu có kiếp sau lại hiếu kính ngài khương thiện cùng gia gia quan hệ không tính thân cận nhưng hắn có thể cảm nhận được gia gia đối với hắn cái kia phần quan tâm hắn không có nhắm mắt lại hắn cho dù chết cũng muốn trợn tròn mắt chết không sợ đối mặt địch nhân ầm ầm thiên địa bỗng nhiên run rẩy dữ dội đầy trời oán ma cùng nhau quay đầu nhìn lại bao quát hắc giáp thân ảnh ở bên trong một hồi cường quang từ thiên địa phần cuối truyền đến chiếu sáng bầu trời đem những cái kia oán ma xấu xí kinh dị hình ảnh rọi sáng ra đến cũng vì khương thiện trong mắt thế giới mang đến quang minh khương thiện nằm tại đáy hố gần cốt đất từng khúc lại không đứng lên l ư ợ lượn g hắn mặc dù tò mò cũng không cách nào đứng dậy đi xem hắn trông thấy trên bầu trời hắc rát thân ảnh quay người tay phải ngưng tụ ra một thanh màu đen cự phủ lượn lờ lấy mắt thường có thể thấy sát khí hắc rát thân ảnh hai tay giơ cao cự phủ nộ b ồ mà lên một đạo phẳng phất có thể chặt đứt bầu trời màu đen búa khí t r ố n g r ỗ n g xuất hiện như thiên địa chi bút trên vòng trời này bước vẽ trên giấy bút lớn vung lên một cái rung động vô song nhưng mà chói mắt t r ù n g sáng kéo tới cực kỳ bá đạo đánh tan màu đen búa khí bao phủ vô số kể oán ma cùng với cái kia tôn hắc sát thân ảnh tại đây đạo l á mắt t r ù m sáng trước mặt bất luận cái gì tồn tại đều lộ ra nhỏ bé cái kia cỗ uy thế lớn lao bao phủ khương thiện thân ảnh hắn bỗng nhiên thoáng nhìn hố to rìa xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lam hắn tam nhãn t r ừ n g lớn khó tả cảm động cùng sống sót sau tai nạn kinh hỉ sông lên đầu. Ra Ra, Khương Thiện run rọng nói, nước mắt không hăng hái tràn mi mà ra. Đạo Tâm Thần chỉ đứng tại bờ hồ, nhìn xuống hắn, thở dài nói, Ra Ra tới chậm. Việc này không trách Khương Thiện, dù sao Khương Thiện cũng là bị huyết vực thủy tổ trổ ép buộc, cũng không phải là giống Khương Tiễn, Lâm Hạo Thiên như vậy khắp nơi sóng. Đạo Tâm Thần chỉ quay đầu nhìn lại. phương xa cái kia còn giống như đại dương sông lớn thoát ra từng tôn hắc giáp thân ảnh từng cái khí thế không kém hơn lúc trước cái kia tôn hắc giáp thân ảnh đây là hoàng tuyền khương trường sinh thấy cảnh này âm thầm kinh hãi hắn lúc này phân ra một tôn phân thân n h ư n g phân thân tiến đến trợ giúp hắn sợ đạo tâm thần chỉ không chịu được nữa tự tiện xông vào hắc ám hoàng tuyền các hạ chẳng lẽ không tuân theo thánh võ ước hẹn một đạo băng lãnh mà xâm nhiên thanh âm vang lên đè nén đến cực điểm đạo tâm thần chỉ mở miệng nói, kẻ này cùng ta có liên quan, vô ý lọt vào đến, ta muốn mang hắn đi. xem ra ngươi chính là đạo tổ. ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, bỗng nhiên tụ tập, nhưng vô pháp che giấu cái kia đạo thanh âm lạnh như băng. đạo tâm thần chỉ lập tức hiểu được, đối phương liền là huyết vực thủy tổ, sở dĩ đem khương thiện mang tới nơi này, liền là nghĩ dẫn hắn ra tới. một đạo sấm sét chợt hiện, cái kia đáng sợ lôi điện chiếu sáng thiên địa. cuộn cuộn trong lôi vân bỗng nhiên xuất hiện một đôi cự nhãn như bầu trời chi nhãn nhìn xuống đạo tâm thần chỉ các hạ xem ra thật không phải thần võ giới phản bội chạy trốn người vậy mà không biết hắc ám hoàng tuyền hài hước nếu tới vậy liền đều lưu lại đi trầm luân tại vô tận oán hận bên trong huyết vực thủy tổ thanh âm vang lên lần nữa trong lời nói tràn ngập sát ý thiên địa bát phương tuôn ra từng sợi khói đen như trường long tụ tập trên v ò m trời trong con mắt lớn đạo tâm thần chỉ rõ ràng cảm giác được đối phương tại điều động thiên địa chi lực. đạo tâm thần chỉ đưa tay đem khương thiện nhiếp đến bên cạnh. gia gia không cần nhiều lời chúng ta sẽ chạy đi. nghe gia gia thanh âm khương thiện trong lòng lo lắng bỗng nhiên tán đi. chẳng biết tại sao hắn có thể cảm giác được gia gia bóng người này so vừa rồi cường đại hơn nhiều. lôi vân tản ra một cây màu đen cự chỉ xuất hiện so đại địa phía trên hết thảy sơn nhạc đều muốn khổng lồ. căn này cự chỉ hướng phía khương thiện hai người kéo tới còn chưa rơi xuống đất cái kia cổ đáng sợ lực áp bách liền nhường đại địa phá toái đạo tâm thần chỉ cùng khương thiện gót chân lấy huyền không đạo tâm thần chỉ dẫn theo khương thiện lập tức x ê dịch tránh né nhưng mà vô luận hắn hướng chỗ nào x ê dịch ngẩng đầu nhìn lên chính là màu đen cự chỉ căn này màu đen cự chỉ phẳng phất đã khóa chặt bọn hắn vô luận bọn hắn đi chỗ nào đều đi theo tại bọn hắn trên đầu song phương thẳng đứng khoảng cách còn tại rút ngắn đạo tâm thần chỉ phát hiện hắc ám hoàng tiền lối vào biến mất nhưng khương trường sinh thiên địa vô cực nhãn thấy tòa kia trên bệ đá vòng xoáy màu đen vẫn còn điều này nói rõ hắc ám hoàng tiền nội bộ cửa ra vào là lưu động đây cũng là nhiều như vậy rơi vào người vô pháp chạy trốn nguyên nhân ầm ầm màu đen cự chỉ hạ xuống đạo tâm thần chỉ nhất trường ngăn cản đạo pháp tự nhiên công 12 tầng pháp lực vượt xa trước đó đạo tâm thần chỉ cứng rắn chống đỡ màu đen cự chỉ đại địa phá toái đá vụn đánh xuyên lôi vân như diệt thế nguy hiểm đột kích màu đen cự chỉ sau khi hạ xuống giữa thiên địa lâm vào vẩn đục bên trong hư không bên trong trên bể đá hồn hài đại đế nhìn phía trước vòng xoáy màu đen lâm vào trong suy tư nàng đang do dự có nên đi vào hay không không đi vào nàng sợ đạo tổ từ đó cùng với nàng phân rõ giới hạn nàng lại không quay về nhân thân cơ hội chỉ khi nào đi vào cái kia nàng liền là đối địch với huyết vực thủy tổ nàng mặc dù bất tử nhưng huyết vực thủy tổ có quá nhiều thủ đoạn có thể làm cho nàng sống không bằng chết ngay tại nàng xoắn xuết lúc một đạo thân ảnh cùng nàng gặp thoáng qua nàng n g ậ n người này người không phải liền là đạo tổ không trường sinh phân thân duy trì trí dương thần quang hình ảnh phẳng phất sau đầu treo lấy thái dương để cho người ta thấy không rõ hình dáng nhưng đạo thân ảnh này đối với hồn hài đại đế mà nó quá quen thuộc đây là đạo tổ cái kia lúc trước bóng người màu xanh lam là ai Hồn hài đại đế quỷ thần x u i kiến h theo sau. Ngươi chờ đợi ở đây, chớ có tiến vào đi tìm cái chết. Khư trường sinh thanh âm truyền đến, nghe được hồn hài đại đế vội vàng dừng lại. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, nàng xem như tỏ thái độ, mà đạo tổ cũng không có nàng đi sâu hiểm cảnh. Nhìn đạo tổ tiến vào vòng xoáy màu đen, trong đầu của nàng chỉ có một cái tưởng niệm. Đạo tổ cùng huyết vượt thủy tổ, ai mạnh hơn? Lôi vân phun chào. từng đạo như ẩn như hiện l ư u điện đan sen đại địa bụi đất tràn ngập toàn bộ thiên địa như hỗn độn sơ khai vô pháp thấy vật trong lôi vân cự nhãn đang theo dõi một chỗ đó là trong một vùng p h ế tích xuyên qua tầng tầng sóng bụi có thể trông thấy đạo tâm thần chỉ đứng tại khương thiện trước mặt nù lù, lù bất động mà khương thiện nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo đạo tâm thần chỉ đón đỡ màu đen cự chỉ sau liền không động đậy được nữa cũng không có mở miệng khiến cho hắn trong lòng tràn ngập lo lắng hắn không rõ ràng trước mắt vị gia gia này là chân nhân vẫn là trước đó một dạng thần thông hóa thân cho nên hắn mới lo lắng.